Ngươi nương sinh ngươi liền đã chết, nếu là không ta một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo lớn lên, ngươi có thể lớn như vậy. Làm người muốn tri ân báo đáp, đệ đệ bị đẩy ngã quan ngã thành như vậy, ngươi cái này ca ca là như thế nào đương? Ta, ta thật sự đã đem đệ đệ bảo hộ rất khá, nếu không phải đệ đệ trước mắng chữa người còn túng kia tiểu nữ hoa, ta cũng sẽ không theo người đánh nhau. Nương, việc này thật không trách ta. Chiếu ngươi nói như vậy. Vẫn là đệ đệ không đối lâu, ta, ta không phải cái kia ý tứ. Vậy ngươi là cái nào ý tứ? Đệ đệ mới bao lớn, ngươi so với hắn đại nhiều như vậy, đi ra ngoài thời điểm còn hảo hảo, ngươi nhìn xem đệ đệ kia một thân thương, không trách ngươi quái ai. Kia, ta đây sai rồi còn không được sao? Cầu ngài đừng đánh, nghe thế, lâm đào chọn cao mày, nghe tới đây là mẹ kế đau lòng chính mình sinh vì sai đều hướng người khác sinh qua trên người quái a, lại thăm dò hướng nửa người cao tường viện nội nhìn lại, một nữ nhân, chính túng đại oa, trong tay cầm căng giặt quần áo côn, bạch bạch hướng qua trên mông đánh, một bên trên mặt đất, ngồi cái năm sáu tuổi tiểu nam oa, tiểu nam oa vẻ mặt xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng, thường thường còn che miệng cười trộn, Lâm Đào bế lên tiểu Lý Càn, nhỏ giọng hỏi, là bọn họ sao? Tiểu Lý Càn nhìn nhìn, gật đầu, chỉ vào tiểu nhân nói, chính là hắn trước mắng chúng ta còn chạy đến ta phía sau xã Lan Lan. Sau đó lại chỉ vào bị đánh đại nói, chính là hắn đánh với ta giá, người tìm được rồi, sự cũng liền dễ làm. Lâm Đào lãnh tam tiểu chỉ, gõ vang lên viện môn, bên trong nữ nhân hùng hùng hổ hổ mở cửa, nhìn đến nàng khi, lăng vài giây. Lâm, Lâm Đại Nương, ngươi sao tới, nữ nhân này là cung tam học đại nhi tử gia cháu dâu, cậu thị, nguyên chủ chỉ biết như vậy, cho nên Lâm Đào cũng chỉ có thể biết như vậy điểm tin tức. Đến nỗi cậu thị làm người như thế nào, tính tình như thế nào, liền không thể hiểu hết, bất quá vừa rồi xem nàng đối người khác qua như vậy, tự nhiên đối nàng không gì hảo cảm. Ta tới tìm ngươi nói một chút, qua nhi nhóm đánh nhau sự, Cẩu thị sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên đối nhà nàng đại nhi tử hung tận quát, đại Ngưu mau tới đây cùng lâm đại nương xin lỗi, cung đại Ngưu trên mặt treo nước mắt, hai tay che lại mông, một què một què đi tới, lâm đào tinh tế đánh giá. Hai cái qua trên mặt không sai biệt lắm bùng cùng thổ hồ đến hoàn toàn thay đổi tiểu lý càng Tuy rằng sát bị thương cầm cung đại Ngưu lại bị đánh thanh một con mắt cung đại ngưu mã nhìn mắt tiểu lý càng ngoại phiên môi tế động tế động sau một lúc lâu thực không kiên nhẫn nói một câu thực xin lỗi tiểu lý càng lă thần ngốc ngốc đứng ở bên cạnh vẽ mặt không biết như thế nào cho phải biểu tình một đôi tay nhỏ bối ở sau người xoa lại xoa Lâm đào không lưng nhỏ giọng hỏi người là không tức giận Liền có thể nói với hắn không quan hệ Nếu ngươi không nghĩ tha thứ hắn Cũng là có thể Càng nhi trong lòng nghĩ như thế nào Đều có thể nói ra Sau một lúc lâu Tiểu Lý càng hốt hoảng trở về câu Không, không quan hệ Hai cái oa oa đối diện thật lâu sau sau Cũng không biết có phải hay không đối phương chật vật bộ dáng Lẫn nhau chọc cười chính mình Hai người đồng thời ha hả cười bẹp mở đầu Lâm đào vừa lòng gật đầu Tiểu oa nhi chi gian đùa giỡn Chỉ cần không xúc phạm nguyên tắc điểm mấu chốt dưới tình huống, xác thật thực bình thường, làm đại nhân, nếu đem chính mình gia nhập đi vào, nguyên bản không tính chuyện phức tạp, nháy mắt liền sẽ một phát không thể vãn hồi, bất quá, này cũng giới hạn trong cùng cung đại Ngưu đánh nhau chi gian vấn đề. Đến nỗi chọn sự nhục mạ loại này hành vi, liền phải nói cách khác, đối diện tổ thị, một cái tác đánh vào cung đại ngư trên đầu, quát, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Chờ cha ngươi từ trên núi trở về. Xem ta không cho hắn nói ngươi chọc họa, vừa rồi còn cười cung đại ngư, chớp mắt giống thay đổi cái dường như, nặng nề cúi đầu, cậu thị xoay mặt trở về, mang theo cười hỏi, qua cũng cho ngài nhận sai rồi, lâm đại nương nhưng đừng để trong lòng, lâm đào gật đầu. Đánh nhau sự, dừng ở đây. Nhưng là chúng ta có phải hay không nên nói nói hắn cùng nhà ta du du sự? Nói, chỉ chỉ từ đầu đến phòng, đều ngồi ở trong viện, vẫn không nhúc nhíp tiểu qua nhi, nhị hổ. Việc này cùng nhà ta nhị hổ có gì quan hệ? Cậu thị trên mặt không có cười, nếu lại nhiều hai viên răng nanh, toàn bộ một đầu bao che cho con cọp mẹ, chính là hắn trước mắng chúng ta giả oa oa, còn không cho chúng ta đi. Còn xô đẩy a tỉ. Cái đầu nhỏ nhất du du, đi phía trước vừa đứng, chỉ vào bên trong tiểu oa như nói. Ngươi nói nhà ta nhị hổ, không có khả năng. Nhà ta nhị hổ như vậy ngoan, sao có thể trước mắng chửi người cùng đánh người? Không có khả năng, Cẩu thị cái gì cũng không hỏi, lắc đầu phủ định, lâm đào chậm rãi chọn cao mày, bên trong tiểu oa nhi, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào tiểu du du nói, nương nương nương. Chính là nàng, đem ta đẩy ngã, chính là cái này giả oa oa. Có nương sinh, không nuôi dưỡng giả hài tử. Nhị hổ, ngươi nói bậy gì đâu? Ai dạy ngươi nói này đó? Có phải hay không đại ngư dạy ngươi, cung nhị hổ lôi kéo cẩu thị. Loạn troạn làm nũng, nương, ngươi nhất định phải thay ta báo thù. Chính là nàng đẩy ta, cậu thị trên mặt có chút không nhịn được, đem cung nhị hổ hướng chính mình phía sau mang, nói, lâm đại nương, hắn mới 7 tuổi, còn nhỏ gì cũng đều không hiểu, nhất định là nhà ta đại ngư, ngày thường dạy hư hắn. Ngài đừng nóng giận, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn đại ngư, nói, liền đem bên cạnh một tiếng không cổ họng cung đại ngư kéo lên tiếng đến bạch bạch hướng về phía phía sau lưng chính là mấy bàn tay đánh đến cung đại Ngư suýt nữa không có đứng vững phát cục lại đây từ lồng ngực phát ra ban ban trầm đục có thể thấy được cẩu thị xuống tay chi trọng mau cách thôn trưởng gia các cô nương xin lỗi bằng không ngươi nhưng tăng cường chút chính mình ra chờ cha ngươi trở về cũng không phải là giống ta nói như vậy nói xong thành đến lúc đó lại đem ngươi treo lên đánh ta nhưng quản không được Lâm đào đều nghe chóng ván, liền lớn như vậy điểm qua, treo lên đánh, thật sự là có mẹ kế, thân cha biến cha kế A. Không, không phải ta. Không liên quan chuyện của ta. Ta không có giáo nhị hổ nói này đó, hôm nay cũng là nhị hổ, một hai phải ngăn đóng bọn họ, không cho bọn họ đi, ta là xem nhị hổ bị đẩy ngã, mới đi lên cùng hắn đánh nhau. Cung đại ngư giảo phá môi dưới, rõ ràng cùng ta không quan hệ. Vì cái gì mỗi lần ngươi đều nói là ta sai? Mỗi lần nhị hổ phạm sai lầm, bị đánh đều là ta. Vì cái gì? Cẩu thị dơ lên tay, sắp sửa rơi xuống khi bị Lâm Đào một phen nắm lấy. Ngươi đánh hắn, là đánh cho ta xem sao? Nếu là, ta đây tưởng nói, ngươi đánh sai người. Lâm đại nương, ta nắm cẩu thị tay, nắm thật chặt, Lâm Đào đem cung đại ngư kéo đến bên cạnh, mới ném ra cẩu thị tay. Chẳng lẽ ngươi nên đánh Không phải con của ngươi sao, liền bởi vì đứa nhỏ này không có nương, ngươi liền như vậy khi dễ hắn. Ngươi như thế nào không nghĩ, nếu hắn nương còn ở, ngươi nào còn có cơ hội, tiếng nhà này môn, vốn dĩ nhà của người khác sự, không nên nàng quản nhưng nàng là thật sự nhìn không được, một cái không mẹ ruột qua, bị như vậy khi dễ, cũng không biết câu nào lời nói nhắc tới cung đại ngư chuyện thương tâm, phía trước bị đánh cũng chưa khóc cung đại ngư, hoa một tiếng, khóc lên. Ngươi! Ngươi còn có mặt mũi khóc, cậu thị thói quen tính lại dơ tay lại đây, bỗng nhiên dừng lại, lại xấu hổ thu hồi đi, cung đại Ngưu Mão đau đầu khóc, tâm địa thiện lương tam tiểu chỉ, vây quanh lại là khuyên, lại là trấn an, bọn họ càng như là cung đại Ngưu người nhà, trái lại cậu thị hai mẹ con, lại cùng cái người ngoài dường như, mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích lâm đại nương, nhà ta nhị hổ mới 6 tuổi, hoa còn nhỏ gì sự không hiểu. Liên tính thật nói gì không xui tai, ta thế hắn cho ngươi xin lỗi, qua tiểu không hiểu chuyện, ngài lại là nhị hổ trưởng bối, nhiều đảm đương chút, cậu thị nói xong, phía sau cung nhị hổ, còn thăm dò ra tới, hướng bọn họ làm cái mặt quỷ, lại xem cậu thị đối nhà mình nhi tử, hoàn toàn không có bất luận cái gì muốn giáo dục ý tứ, lâm đào lạnh lùng dơ lên một bên khóe miệng, gật gật đầu, ngươi làm mùng một, cũng đừng trách ta làm 15 lúc gần đi, nàng nhìn mắt cung đại ngưu, Sau đó kêu tam tiểu chỉ đi rồi, mới xoay người đi ra vài bước, liền nghe phía sau phanh một tiếng đóng cửa, xoay người nhìn lại khi, chỉ có thể nghe được cẩu thị càng hung ác đánh chửi, cùng cung đại ngư xin tha khóc tiếng la. Bà nội, cung đại ngư hắn hảo đáng thương. Tiểu lý càng nói, du du cũng gật đầu phụ họa ra tiếng, thật sự, hảo đáng thương. Tiểu linh lan cũng ân ân hai tiếng, lâm đào chọc có chút suy nghĩ hỏi, càng nhi, ngươi là cảm thấy cung đại ngư cùng trước kia ngươi giống nhau đáng thương. Nguyên chủ trước kia làm những cái đó sự, lâm đào đều không muốn đi hồi tưởng. Bà nội, ngươi cùng cung đại ngư nương mới không giống nhau đâu, nương nói, bà nội khi đó một người muốn nuôi sống cả gia đình, cho nên mệt mỏi tâm tình không tốt, nhưng bà nội đều không có đánh quá ta cùng em gái. Cung đại ngư nhưng thảm nhiều. Ân ân, tiểu linh lan gật đầu, bà nội, tâm, tình không tốt, đều không đánh chúng ta. Bà nội mới không xấu. Cung đại Ngưu nương hư. Lâm đào tâm, bị hai tiểu chỉ ấm tới rồi. Các ngươi đang nói cái gì nha, A bà nơi nào hỏng rồi. A bà là du du gặp qua nhất nhất nhất cốt nhất người, nói, tiểu du du còn ôm nàng chân, khuôn mặt nhỏ qua lại cọ lại cọ, bị tam tiểu chỉ đậu cười lâm đào, ôm tam tiểu chỉ, từng cái ở bọn họ trên mặt hôn một cái, muốn nói tới này cơm cũng chưa đến ăn địa phương quỷ quái, mệt là mệt mỏi điểm, nhưng này một tiểu qua nhảy con. Thật sự là làm nàng thích vô cùng. Đi, trở về đem trên người thổ tẩy tẩy, đổi tân y phục. Tam tiểu chỉ tức khắc hoang hô nhảy dựng lên. A tỷ chúng ta hai thi đấu, xem ai tới trước gia, người thua phải cho thắng người gội đầu ác. Tiểu du du đề nghị, linh lan cười ha hả gật đầu theo tiếng. Hai người hướng về lý gia tiểu viện phương hướng vọt mạnh, sợ hãi em gái nhóm té ngã tiểu lý càng, ném tay nàng, truy ở phía sau một bên chạy, một bên nhắc nhở. Tiểu tâm chút, đừng té ngã. Từ khi Du Du gia nhập cái này ra về sau, Tiểu Linh Lan cùng Tiểu Lý càng càng thêm rộng rãi, nhìn ba cái qua bóng dáng, đây mới là hài tử nên có thơ ấu. Lâm đào đuổi theo chạy đến thôn trung gian, liền gặp được tới rồi nhị lão. Ngày nhị lão như thế nào tới? Lão thái thái thở hổn hện hỏi, không ra gì sự đi. Ai u, bọn họ đều hảo hảo tại đây, có thể có gì sự a kêu đều kêu không được ngươi không uy chân đi. Lão gia tử một đôi mắt, nhìn chầm chầm lão thái thái nơi nơi đánh giá. Không có việc gì không có việc gì, về đi. Lâm đào cảm giác chính mình, lại bị hai vợ chồng già tú tới rồi, cũng không biết, chính mình xuyên thành này mắt hoàng bị nhăn lão thái bà, còn có hay không tú ân ái cơ hội, nếu là có lời nói, nhất định phải tại đây nhị lão trước mặt, hảo hảo tú thượng vài lần, về đến nhà, lão tam lão tứ còn không có trở về, còn lại người lại ai bận việc nấy. Lâm Đào đơn giản liền múc nước thiêu thượng, trong nhà bồn gỗ, vẫn là bởi vì nhị lão dọn tiếng tiểu viện, mới có thể có hai chỉ, vừa lúc, hai bồn nước ấm, một chậu đoan đi tây phòng làm tiểu lý càng chính mình tẩy, một chậu cầm đi nhà chính, hai cái cô gái nhỏ dùng, Lâm Đào đóng cửa xoay người, hai tiểu chỉ đã chơi thượng, ngươi sái ta vài dọc thủy, ta cũng sái ngươi vài dọc thủy, qua lại chơi đến vui vẻ vô cùng, hảo hảo, đừng cảm lạnh, bà nội giúp các ngươi lau mình, ai trước tới a Lâm Đào qua đi ninh khăn, tiểu du du bỗng nhiên đem khăn cướp đi, dẫu cái miệng nhỏ nói, du du thua, cho nên nên du du giúp A tỷ tẩy, không, không cần. Ta có thể chính mình tẩy. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, du du thua, du du giúp A tỷ tẩy. Hảo, hảo đi, Lâm Đào cười cười lui ngồi vào trên giường đất, nhìn du du thuần thuộc, xoa khăn, ninh thủy, sau đó mở ra tới cấp tiểu linh lan trà lưng, không đến 5 tuổi oa A. Không chỉ có có thể chiếu cố hảo tự mình, còn sẽ chiếu cố người khác, ngẫm lại đời trước khi, 5 tuổi tiểu hài tử, còn ở ba ba mụ mụ trong lòng ngực làm nũng đâu. Du Du ngươi dì thời điểm đến Thanh Nguyên trấn a?" Lâm Đào tò mò hỏi đến, Du Du cẩn thận xoa xoa khăn, cúi đầu, nhìn không tới không biểu tình. Du Du 4 tuổi thời điểm, đã bị mang đến nơi này. Sau đó, ngươi đều là chính mình chiếu cố chính mình sao? Du Du lắc đầu, Du Du khi đó Còn sẽ không làm này đó đâu. Là dịp tử tỷ giáo hội Du Du. Chính là sao lại, dịp tử tỷ bị mang ra tòa nhà, liền không còn có trở về. Du Du tưởng, dịp tử tỷ nhất định là làm tốt đại gia giao đại sự, cho nên có thể về nhà. Nhìn Du Du tay nhỏ, qua lại ở trong nước xoa nắng thăng, lâm đào tâm trầm tới rồi đáy cốc. Ân. Nhất định đúng vậy, nàng thật lại là vô pháp, đem những cái đó âm u sự. Nói cho như vậy tiểu nhân hài tử. Đừng khó trách, có lẽ về sau liền gặp gỡ đâu. Đúng hay không? Du du ngẩn đầu, cười đến vô cùng ngọt, ân, lâm đào gật đầu, đem lời nói này tới rồi nơi khác. Hai cái cô gái nhỏ tẩy xong, lâm đào đem vương bà tử đưa tới siêm y, phân cho hai người, đừng nói, làm được là không lớn không nhỏ, vừa vặn tốt, qua, thật là đẹp mắt. Tiểu Linh lang vuốt siêm y, du du nghi hoặc hỏi, A tỉ. Nơi nào đẹp, không có mụn vá, nguyên lai like ở tiểu linh lang trong mắt, không có mụn vá sim y, chính là đẹp nhất, lâm đào trong lòng đau xót, hoa nhi này cũng quá đáng thương, kiếm tiền, nhất định phải nắm chặt thời gian cùng cơ hội, hảo hảo kiếm tiền. A tỷ đẹp, cho nên xuyên gì đều đẹp. Tới, ta giúp A tỷ chải đầu, du du cầm cây lược gỗ khoa tay múa chân, đừng nói, lâm đào gì đều sẽ, duy độc chải đầu việc này. Nàng là thật sự lòng có dư mà lực không đủ, sẽ không, đời trước khi, xuất từ quân nhân gia đình nàng, đánh tiểu chính là kiểu nam đầu, tóc dài nhất thời điểm, cũng chỉ sóng vai đầu, sau lại đương binh, vẫn như cũ cắt nhất lưu loát tóc ngắn. Đối với nàng tới nói, duy nhất sẽ, phỏng chừng chính là biên biếm tóc, lấy lại tinh thần thời điểm, du du đã cấp tiểu linh lan sơ hảo đầu đầu, thực giảng đáp kiểu tóc, đỉnh đầu tả hữu các một cái tóc dài cuốn thành viên hình, dư lại đầu tóc. Liền như vậy khoác ở sau người, đối với đánh tiểu chính là một tiểu miếng vải, đem đầu tóc toàn bao lên đỉnh đầu, liền nam nữ đều phân không ra tiểu linh lan tới nói, cái dạng này, là thật sự đại biến dạng, trong nhà không có gương đồng cái loại này quý trọng đồ vật. Tiểu du du kích động chạy tới chậu nước kia chiếu một chút, kinh thanh cảm thán thật là đẹp mắt. Hì hì hì. Du du cười nói, đây là du du khi còn nhỏ, mẫu thân cấp du du sơ đầu. Tới. A tỷ cấp Du Du sơ, sau đó chạy sau một lúc lâu, Tiểu Linh Lang cũng không có thể cho Du Du sơ ra giống nhau kiểu tóc tới, vô số lần nếm thử sau, Linh Lang bỗng nhiên khóc lóc nói, ta quá ngu ngốc, chỉ biết đánh bố bao, vô pháp cấp Du Du sơ đẹp đầu tóc. Nước mắt đem Du Du sợ tới mức không nhẹ, vốn nên là muội muội Du Du, giờ phút này tựa như tỷ tỷ giống nhau, ông Linh Lang trấn an, không có quan hệ, a tỷ cấp Du Du sơ cái gì kiểu tóc, Du Du đều cảm thấy đẹp. Lâm Đào đem lược cầm lại đây, tới, bà nội giáo ngươi, bằng vào siêu cường động thủ năng lực, Lâm Đào thuận lợi dùng hai căn mảnh vải tử, cấp du du cố định hảo hai cái tiểu phát bao, giảng thật sự, chảy đầu loại sự tình này, một chút không thể so manh trang đơn giản, thế nào? Học xong sao? Lâm Đào hỏi, tiểu Linh lang hưng phấn gật đầu, sau đó Lâm Đào đem chính mình sơ hủy đi, làm tiểu Linh Lan chính mình tới sơ, cũng may thất bại vài lần sau. Tiểu Linh Lan rốt cuộc thành công, hai cái cô gái nhỏ, vây quanh ở chậu nước bên cạnh, cùng hai tiểu ngốc tử dường như, một bên chiếu, một bên cười, thường thường, còn vé một phen đối phương gương mặt, cô gái nhỏ nhóm tay nắm tay, từ nhà chính đi ra ngoài thời điểm, một đám người đều xem ngây người, rốt cuộc, ở cung gia trại loại địa phương này, liền chưa thấy qua ai xuyên không mụn vá xiêm y, càng miễn bàn, trên đầu còn chải toàn thôn trường không đến cái thứ ba kiểu tóc, hứa thị kích động vây quanh hai cái cô gái nhỏ chuyển. Ta khuê nữ thật là đẹp mắt, ta khuê nữ cũng đẹp. Chu Thị ở bên cạnh đi theo nói, nhìn thạch cối xây lý nhất, thẳng trợn trắng mắt, lôi kéo thạch ma lý nhị, hắc hắt ngây ngô cười, nhị lão cũng đi theo xem náo nhiệt, nha, này tóc xơ đến thật là đẹp mắt. Cùng trấn trên những cái đó đại gia các cô nương dường như. Đúng vậy đúng vậy. Nhìn một cái, kia lời nói sao nói. Người dự y trang, mã dự an, đổi kiện sim y, đổi cái phát thí. Toàn bộ liền đại biến dạng. Náo nhiệt qua đi, Lâm Đào đem tam tiểu chỉ gọi vào bàn đá bên. Cung nhị hổ khi dễ các ngươi sự, các ngươi còn sinh khí sao? Lâm Đào hỏi, tiểu lý càng gương mặt tươi cười rút đi, không hé răng, tiểu linh lan cúi đầu, du du lại so với khởi tiểu nắm tay, sinh khí. À bà tìm hắn nương nói rõ lý lẽ thời điểm, hắn còn làm mặt quỷ đâu? Dịp tử tỷ nói qua, cái loại này tiểu hài tử, liền phải đánh gần chết mới thôi. Đánh tới hắn sợ, hắn sẽ không bao giờ nữa dám khi dễ người. Lâm Đào tự hồ có thể minh bạch, Du Du vì cái gì sẽ như vậy nhớ cái kia kêu dịp tử hài tử, nhưng là trừ bỏ nắm tay, kỳ thật cũng có khác biện pháp ác. Lâm Đào nhỏ giọng nói, Tam Tiểu chỉ lập tức liền mạo nổi lên tò mò khuôn mặt nhỏ, Du Du chờ không kịp truy vấn, gì biện pháp. A bà mau giáo Du Du, Du Du muốn đi cấp A ca báo thù, Lâm Đào ngoắt ngoắt ngón tay, ý bảo ba con vây lại đây. Các ngươi có thể hì hì hì, ân ân, du du gật đầu, tiểu Lý Càng ngoài miệng tuy chưa nói cái gì, nhưng trong mắt đã tràn đầy ức chế không được hưng phấn, tiểu Linh Lan ngốc manh ngốc manh, quay đầu nhìn xem Lý Càng, lại quay đầu xem du du, đã không có cao hứng, cũng không có hưng phấn. Giống như không nháo minh bạch dường như, bất quá cũng không trách tiểu Linh lang đừng nhìn nàng mau 6 tuổi, năm năm không cùng trừ bỏ hứa thị cùng Lý Càng ngoại người từng có ở chung quá, cả người tâm trí. Đương nhiên vô pháp đi theo lưu đông tử kia ngốc quá du du so, thiên ố vàng khi, đi theo lý tam lý tứ lên núi thôn mọi người, lục tục xuống núi, một đám từ lý gia tiểu viện ngoại đi qua khi, đều không quên cùng lâm đào chào hỏi, trước kia đều kêu nàng lâm đại nương, hôm nay thế nhưng sửa miệng thành lâm thẩm tử, phải biết rằng, nơi này xưng hô, nhiều ít là có chút chú ý, đại nương là xưng hô không có bất luận cái gì quan hệ người ngoài mà thiếm, còn lại là đối cùng tộc nhân trưởng bối xưng hô, lên núi xuống núi công phu, Nàng liền từ một ngoại nhân, biến thành cung thị tộc nhân, lâm đào ánh mắt dừng ở bọn họ sọc thượng nháy mắt liền minh bạch, xem ra, kia hai ngốc nhi tử, lần này lên núi, thu hoạch pha phong A, khó trách liên quan đối nàng xưng hô đều thay đổi đâu, Lý Tam cùng Lý Tứ trở về thời điểm, mang lên sơn sọc, cũng trang tràn đầy hai sọc mạch đắng tử, nương. Luôn luôn lời nói không nhiều lắm Lý Tam, liền lại không mở miệng, ngược lại là Lý Tứ, mở miệng thình thịt cái không để yên. Ngài không biết, ta cùng Tam Ca lại tìm một tảng lớn mạch đáng tử, đoàn người hôm nay đều thu thập không ít đâu. Tam Ca nói, ngày mai còn tưởng hướng trong lại đi đi, có lẽ có thể tìm càng nhiều. Lý Tứ Hưng phấn xong, Lý Nhị vẻ mặt đau khổ ồn ào, lại là hai bối a nhà ta trong viện cũng chưa địa phương phơi. Chỉ có một bối. Lý Tam xoay người, như là lại muốn đi ra ngoài. Lão Tam, ngươi đây là muốn đi đâu nhi a Lâm Đào mở miệng gọi lại người, Lý Tam quay đầu lại nói, "Ta đem cái này đưa đi cấp Chu thị." "Chu thị?" "Cái nào Chu thị? Trong thôn bảy tám cái họ Chu, đều là từ Chu gia khẩu tử bên kia gã tới, luận khởi tới, các nàng còn coi như thân thích." "Chu Tiểu Hà." "Chu quả phụ." "Tam ca." "Ngươi trúng tà, khi Chu quả phụ đều đem người một nhà khắc đã chết, người trong thôn đều trốn tránh nàng." "Ngươi nhưng đừng đi trêu chọc nàng." Trong nhà nàng còn có cái sinh bệnh nhi tử, nói xong, Lý Tam đem ánh mắt nhìn lại đây, Lý Tứ còn muốn nói cái gì, Lâm Đào dơ tay chính là một vỏ dưa, trừ ở Lý Tứ cái gáy trên cửa. Người Tam Ca không chỉ có là nam nhân, càng là thôn này thôn trưởng, nói xong, Lâm Đào hướng ngoài cửa nói nhiều nói nhiều miệng, đi thôi. Lý Tam gật đầu ra cửa. Ta, ta cùng Tam Ca đi một chút sẽ về. Lý Tứ đuổi theo rời đi, được rồi. Chạy nhanh đem đồ vật thu thu, đem bếp lều đằng ra tới nấu cơm. Lâm đào như vậy vừa nói, trong viện mặt khác nhóm, vội đem trên tay sống thu đuôi, người nhiều chính là hảo, không bao lâu sau công phu, trong viện nên thu đều thu hảo, cơm chiều cũng làm hảo, lão thái thái thỉnh thoảng thăm dò hướng viện ngoại nhìn xung quanh. Sao làm? Đi lâu như vậy còn không có trở về. Đào tử A, muốn hay không đi xem A? Đúng vậy. Đào A, Nếu không? Ta và ngươi nương đi nhìn nhìn, sợ không phải tam nhi bọn họ ở kia bị gì sự vướng tới rồi. Lão gia tử cũng đi theo hạt ồn ào, lâm đào không hé răng, nỗ lực ở nguyên chủ trong trí nhớ, tìm kiếm về chu thị tin tức, muốn nói, này chú thị cũng là đủ đáng thương. Gã tiếng cung gia trại khi, cung gia trại liền đã xảy ra từ trước tới nay lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần, núi đất sạc lỡ, cố tình nàng nhà chồng lại là ly chân núi gần nhất một hộ, suốt một 11 khẩu người bị đất đá vùi lấp. Chỉ còn lại có chu thị cái này gã vào cửa mới 2 tháng tân tức phụ, cũng không biết, là cung gia may mắn, vẫn là chu thị bất hạnh, vài ngày sau chu thị truyền ra có thai, ai cũng không nghĩ tới, chu thị 10 tháng hoài thai, lại sinh cái bệnh tật ốm yếu, chính là lúc này đây lại một lần trùng hợp, làm chu thị bối thượng khắc phu khắc tử, bất tường chi nữ tên tuổi, đang nói đâu, vương thu nguyệt liền thở gấp đại khí chạy tới, không xa viện môn khẩu, liền hô to gọi nhỏ vẫy tay. Đại mùi tử Lý thôn trưởng đã xảy ra chuyện. Ngươi mau đến xem xem, mau tới A lâm đào nhìn mắt nhị lão, này hai vợ chồng già nên không phải là tự mang miệng quả đen thuộc tính đi. Đây, là xuyên qua đại thần xem nàng còn có thể miễn cường tồn tại, cho nên lần nữa đề cao phó bản khó khăn, chơi đâu. Lòng, tràn đầy nghi hoặc đi đến vương thu nguyệt trước mặt, vương bà tử liền gấp không chờ nổi lôi kéo nàng chạy. Mau! Đoàn người đem lý thôn trưởng vây thượng. Nhà ngươi lão tứ, ở kia cùng đại gia chu toàn đâu, mau a Một đường chạy như điên, xuyên qua thôn trung tâm, hướng nam thượng một cái tiểu đạo, nhỏ hẹp sơn đạo, không nhìn kỹ, ngươi cũng không biết, nơi đó có con đường, bởi vì trời khô, hai bên khô thảo đều có thể bao phủ đến đầu gối, gập gần một đường hướng về phía trước, xoay vài cái cong, mới mơ hồ nhìn đến chân núi một mảnh nhỏ trên đất trống, có một chỗ lụi bại phòng nhỏ, phòng nhỏ bên ngoài. Cả trai lẫn gái đứng hảo những người này, một ít nữ nhân chỉ vào phòng nhỏ mắng đến nhưng khó nghe. Xú không biết xấu hổ, khắc đã chết một nhà già trẻ, lại tưởng hãm hại chúng ta nha. Phi Dày rách Nếu không phải nhìn tiểu cửu nhi, ngươi sớm bị đuổi ra thôn. Sao, cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì, còn tưởng leo lên lý thôn trưởng. Thật muốn làm ngươi leo lên, chúng ta đoàn người không phải đều không cần sống. Trong tiếng chửi rủa, nghe được lý tứ thanh âm, thúc bá tiếng nhóm, lời nói cũng không thể nói như vậy a Lúc trước nếu không phải chu thị đánh thức các ngươi mấy hộ, các ngươi không cũng bị sơn bùng chôn nhà ta tam ca chính là xem nàng mang theo cái bệnh nặng tiểu oa nhi đáng thương, nhiều chiếu cố một chút, không có ý gì khác. Lại nói, năm đó chuyện đó, còn không phải là cái trùng hợp sao, ngày đó tai nhân họa, nào chính là nàng một cái phụ nhân sai rồi. Xem ở cung cửu nhi trên mặt, liền cho các nàng nương hai một cái đường sống, tính sao? Cái gì kêu chúng ta không cho bọn họ nương hai đường sống, thật muốn không cho, còn có thể làm nàng ở trong thôn sinh qua. Còn có thể làm nàng đi theo lý thôn trưởng cùng nhau lên núi tìm lương thực. Chính là, nhưng nàng cố tình không biết cốt xấu, tận làm chút nhận không ra người sự. Cấp mặt không biết xấu hổ, làm gì không tốt. Thế nào cũng phải câu dẫn thôn trưởng. Thật là không biết xấu hổ. Phi. Không biết xấu hổ, sau đó lại là một trận chửi rũ thanh, hỗn loạn tiểu oa nhi ủy khuất tiếng khóc. Ác. Ta đảo muốn nhìn, ai câu dẫn ta nhi tử đâu, lâm đào vừa ra thanh, mọi người chửi rũ mới đình chỉ, vô số đôi mắt hướng nàng xem ra. Nương, Lý Tam mồ hôi đầy đầu gọi một tiếng, Lý Tứ cùng nhìn đến cứu tinh dường như, chạy như bay lại đây, nương, ngài nhưng tính ra, thượng đến trên đất bằng. Trong một góc xúc một nữ tử, 23-24 bộ dáng, tóc bao đến không chút cẩu thả, làn da ngâm đen, ngũ quan bộ dáng nhưng thật ra đoan chính, chỉ là cả người dị thường gầy ốm, khi cầm đều mau tim thành cái dùi, nàng trong lòng ngực ôm cái năm 6 tuổi, xanh sao vàng vọc suy yếu nam qua, tiểu nam qua trong miệng phát ra thật nhỏ thanh âm, không ngừng lặp lại, không phải ta nương sai, các ngươi không cần lại mắng ta nương. Một lần một lần lại một lần, nương hai trên người sim y tuy rằng củ nát đến mụn vá cái mụn vá, lại thu thập đến sạch sẽ. Lâm đại nương tới, chính là nàng câu dẫn lý thôn trưởng đâu. Quen thuộc thanh âm, lâm đào quay đầu vừa thấy, đứng ở bên cạnh, lại là cung nhị hổ nương, cẩu thị. Sao, ngươi nhìn đến nàng cùng ta nhi tử cởi hết ngủ một cái trên giường. Kia, kia thật không có. Cẩu thị đỏ mặt nói. Đó chính là các ngươi thấy được, lâm đào nhìn quét mọi người, nơi đi qua, nam nhân đừng khai đầu, nữ nhân đỏ mặt cúi đầu không nói. Nếu không ai nhìn đến, dựa vào cái gì nói ta nhi tử, cùng chu thị có gì quan hệ đâu. Ai nói, cấp lão nương đứng ra. Đừng tưởng rằng lão nương không biết, đem như vậy cái tan môn tinh, ăn vạ nhà ta lão tam trên đầu, các ngươi muốn làm sao? Tưởng ta nhà họ lý diệt môn phải không, tiếng hô một đại. Hảo những người này liên tiếp lui về phía sau vài bước, nhưng thật ra cẩu thị, không lùi mà tiến tới truy lại đây nói, Lâm Đại Nương, ta chính là chính mắt nhìn thấy Lý Thôn Trưởng, kẻ sờ cấp chu quả phụ đưa lương thực đâu. Nếu Lý Thôn Trưởng cùng nàng không chuyện đó, vì sao chỉ cho nàng một người đưa A? Đúng vậy. Vì sao A? Lão Tam ngươi nói một chút. Lâm Đào chỉ vào Lý Tam mũi hỏi, xem nàng đáng thương. Lý Tam câu này đại lời nói thật. Thực sự là khí lâm đào, tiểu tử này đời trước chẳng lẽ là hoàng đế đầu thai tới chuộc tội sao? Này đều gì lúc, còn tích tự như kim đâu, còn hảo có lý tứ ra tới giải thích, ta tam ca hiện tại là thôn trưởng, đương nhiên đến thế trong thôn mọi người suy nghĩ, chu thị trong nhà không cái lao động, nàng chính mình thân thể lại nhược, lương thực thu thập đến thiếu, ta tam ca mới tưởng giúp nàng gia một phen, thôn trưởng sao, cũng không hy vọng nhìn đến có người mùa đông đói chết không phải. Ai U Thông trưởng vì sao chỉ giúp nàng một cái đâu? Nếu là chiếu cố đoàn người, làm gì không giúp ta ra đâu? Cậu thị vẽ mặt có khắc ý vị kéo dài quá âm cuối. Giúp ngươi a Lâm đào cười, có thể a Chờ nhà ngươi nam nhân đều tử tuyệt, ta cũng cho ta gia lão tam, giúp ngươi thu hoạch gánh nước như thế nào? Ngươi, Lâm đại nương. Ngươi chú nhà ta làm gì? Là nàng câu dẫn ngươi nhi tử. Ngươi sao tốt xấu chẳng phân biệt đâu, phía trước cậu sự che chở nhà mình nhi tử khi dễ tam tiểu chỉ, lâm đào liền đè nặng hỏa khí đâu, lúc này, lại nháo này ra chuyện xấu, hỏa cọ một chút liền lên đây. Lão nương mắt không hạt, ai tốt ai xấu, không cần phải ngươi tới nói cho ta. Liền bởi vì ngươi nhìn đến nhà ta lão tam, cấp chu thị bối lương thực tới, ngươi liền nương cơ hội, tưởng đêm này tan môn tin, nhét vào ta nhà họ lý ngôn phải không? Phi Nằm mơ. Lão nương nói cho ngươi. Ngươi loại này gian trá hành vi, mong không được ta đôi mắt, càng mong không được đoàn người. Lâm đào một phen nhéo cẩu thị vạt áo nhắc tới tới, hai chân cách mặt đất cẩu thị, bị sợ hãi, một đôi chân ngắn nhỏ, đạp nước dường như đạp tới đạp lui. Ta, ta không có. Lâm đại nương ngài hiểu lầm. Hiểu lầm, một tay đem người đề cao, không hăng ngã trên mặt đất, vì cái gì ta không hiểu lầm người khác. Cố tình hiểu lầm ngươi, lão nương cảnh cáo ngươi, còn dám hủy ta nhi tử trong sạch, xem ta không xé ngươi kia trương lạng miệng. Không rảnh lo bối đau mông đau cẩu thị, bò dậy muốn chạy trốn, lâm đào một phen đè lại nàng sau cổ, ta sai rồi. Lâm đại nương thả ta đi. Xin lỗi lý thôn trưởng, về sau ta cũng không dám nữa. Cầu ngài làm lâm đại nương tha ta một hồi đi. Ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Đang lúc Cẩu thị bốn chân bốn tay quỳ rạp trên mặt đất sinh tha khi, phía sau vang lên chất vấn thanh, "Sao hồi sự? Phát sinh gì sự?" "Nương đừng sợ, ta đem ông nội cùng cha tìm tới." Cung nhị hổ đắc ý thanh âm, tùy theo mà đến, thật sự là, qua cùng ai ở bên nhau thời gian lâu, bản tính liền càng giống ai một ít này không? Cẩu thị hô to, "Công công, hài cha hắn, mau cứu ta, ta mau bị Lâm thị đánh chết." Lâm Đào một phen lại đem Cẩu thị túm lên, Dơ tay chính là một đại tác tai trều đi lên. Ngươi, ngươi thật đúng là dám đánh ta. Cẩu thị che lại sưng đỏ mặt dãy dụa rống to, không đánh ngươi, ngươi cũng nói ta đánh ngươi. Dù sao nồi đều bối, ta nếu là không đánh ngươi, kia không phải không duyên cớ bị ngươi oan ủng. Dơ tay, lại là một đại tác tai, trều cẩu thị trên mặt, trở tay thuận tay, lại là hai hạ, bạch bạch cái tác thanh, quanh quẩn ở trong núi, phía trước chỉ rào không khóc cẩu thị. Cái này là thật sự khóc đến chết đi sống lại, ôm Lâm Đào tay, kéo tới thoát đi, đầu không ngừng hướng Lâm Đào trên bụng đâm, hôm nay ta và ngươi liều mạng. Chết bà tử, người khác sợ ngươi, ta không sợ, muốn chết đại gia cùng chết. Xong rồi còn lót chân đi xả Lâm Đào đầu tóc, kết quả đủ rồi nửa ngày, cũng không lôi kéo kia hình ảnh, kêu một cái khôi hài, Lâm Đào mắt nhíu lại, vừa muốn ra tay, Cẩu thị đã bị nàng nam nhân kéo ly trước mặt. Hải tử hắn cha a Ngươi nếu là lại vãng một bước tới, sợ là liền sẽ không còn được gặp lại ta. Lâm thị xuống tay là thật tàn nhẫn a ngươi nhìn xem ta mặt, lâu, còn có tay của ta. Nàng còn đem ta nhắc tới tới, hướng trên mặt đất liều mạng tạp a Ngươi nếu là không thay ta báo thù, ta liền không sống, cung nhị hổ ở kia khoa tay múa chân nắm tay, cha, đánh chết nàng. Đánh chết nàng. Lâm đào kéo ra tư thế đứng vững. Giữ phòng bọn họ tùy thời vọc tới Bang, một tiếng Cẩu thị nguyên bản liền sưng đỏ mặt Cái này càng hồng càng sưng lên Lâm đào xem mắt choáng ván gì tình huống Không nên là người một nhà xông lên Cùng nàng liều mạng sao Sao nội hống thượng Cẩu thị công công cũng không có chú ý Xông lên, hướng về phía cẩu thị lại đá lại nhảy Nguyên bản lâm đào cho rằng Một V3 trường hợp Nháy mắt thành 2 V1 Nắm tay cùng hạt mưa dường như Dừng ở cẩu thị trên người Thường thường Còn bị tiếp đón mấy đá, Cẩu thị bị đánh đến trên mặt đất súc thành một đoàn, kêu rên không ngừng, cung nhị hổ phỏng chừng là xem hắn nương bị đánh, lôi kéo giọng tử hoa oa khóc, mấy cái bà tử xông lên đi, mới đưa kia phụ tử hai người cấp kéo ra, chờ cậu thị lộ ra đầu tới, ngoài miệng thấm huyết, mặt đã không ra hình người, làm ngươi ở nhà xem qua ngươi khen ngược, cấp lão tử gặp phải những việc này tới. Còn không chạy nhanh lăng trở về ra nấu cơm. Sao? Còn muốn lão tử Ththỉnh ngươi phải không Cẩu thị ô ô khóc lóc bò lên cúi đầu kéo què một chân đi rồi nàng kia nam nhân lôi kéo cung nhị hổ sau cổ áo tử cùng đề tiểu Cẩu dường như dẫn theo đi hắn một đuổi qua Cẩu thị liền từ phía sau tới thượng một chân vài lần đem Cẩu thị gạt ngã trên mặt đất Cẩu thị lại không trên một tiếng bò dậy tiếp tục đi Cẩu thị công công lao cái trá mồ hôi như hạt đậu tử lại đây nói xin lỗi lâm Tẩu tử ta thay ta kia gậy thọc cứt con dâu Cho ngài xin lỗi. Nói xong, lại hướng Lý Tam thẳng gật đầu cười làm lành, nàng khi còn nhỏ phát sốt, cháy hỏng đầu óc, Lý thôn trưởng nhưng đừng cùng nàng chấp nhặt, thấy Lý Tam lắc đầu trên mặt hắn ý cười lớn hơn nữa, kia, các ngươi vội, ta liền đi về trước. Mới từ sơn thượng hạ tới, thủy đều còn không có uống thượng một ngụm, liền chạy tới. Các ngươi vội, các ngươi vội, nói xong, nhanh như chớp hướng dưới chân núi chạy tới, chọn sự người không có. Đi theo nháo sự cũng đều an an tỉnh tỉnh triệt tràn, nhưng thật ra có cái bà tử, trước khi đi thời điểm, còn nhỏ thanh cho nàng nói, lâm thị A ngươi nhưng đến giám sát chặt chẽ lâu, này chú thị là điểm xấu người, tiếng nhà ai, ai xui xẻo a lâm đào một lít ngang, kia mấy cái bà tử, cũng muộn thanh không ngã khí đi rồi, tiểu trên đất bằng, chỉ còn lại có nàng cùng hai nhi tử, còn có đối diện trong một góc xúc trên mặt đất chu thị nương hai, lý tam nhìn bọn họ. Trong mắt chỉ có đồng tình cùng thương hại. Hảo Tam ca, không sai biệt lắm được, nhìn ngươi làm cái này kêu gì sự, cái này hảo, bọn họ những người đó, sau lưng lại có đến nói, Lý Tứ Lôi kéo lão ta muốn chạy, lâm đào quát kia tiểu tử liếc mắt một cái, đi lên dũi tay đỡ người, kia Chu Thị thế nhưng cố tình né tránh tay nàng, từ đầu tới đuôi, Chu Thị đều chỉ là cúi đầu, hèn mọn đến giống kém một bậc dường như, cúi đầu nói, về sau còn thỉnh Lý thôn trưởng, đừng lại cho ta tặng đồ. Miễn cho bẩn ngài thanh danh, nàng trong lòng ngực cắt gao ôm Tiểu Hoa Nhi, hô hấp dùng dập, mặt đỏ đến không bình thường. Hắn làm sao vậy? Lâm Đào hỏi, Tiểu Hoa Nhi ôm bụng, hừ hừ lên, Chu Thị ôm hoa vọt vào trong phòng, không trong chốc lát, lại lao tới giá nồi nấu nước. Nhà ngươi hoa rốt cuộc sao? Lâm Đào lại hỏi, Chu Thị lúc này mới ngẩn đầu, trên mặt tràn đầy nước mắt. Đánh, đánh Tiểu, hắn liền có bụng đau tật xấu, vô luận ăn gì? Hắn luôn là tiêu chảy, thật vất vả trường đến bây giờ, thân mình không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng kém. Bùng một tiếng, Chu thị quỳ tới rồi trên mặt đất, "Lâm đại nương, nghe nói ngài sẽ chữa bệnh, ta trước kia bị tộc trưởng cấm túc ở chỗ này, không chuẩn nhập thôn, cầu cứu không cửa. Hôm nay nếu gặp gỡ, cầu ngài cầu xin ta nhi tử đi, trên đời này, ta chỉ có hắn một người thân." Nàng một chút tiếp theo một chút, đem đầu hung hăng khế trên mặt đất. Các đá mà khái ra chạm vào trầm đục thanh, ta mới là cái kia người đáng chết, cầu ngài xem ở qua tiểu nhân trên mặt, cứu cứu hắn đi. Chỉ cần hắn có thể hảo hảo tồn tại, ngài chính là muốn ta ngày mai lấy dây thường đem chính mình treo cổ tại đây đều thành. Nghe trong phòng, tiểu qua nhi cắn chặt răng kêu trên thanh, lâm đào xoay người vọt đi vào, theo sau lý tam không chút nghỉ ngợi, chạy vội nàng vào phòng. Nương Tam ca Không thể đi Không thể đi a Lý Tứ Truy lại đây ngừng ở cửa, kiếm sau một lúc lâu, vẫn là cất bước tiến vào, nhà ở rất nhỏ đến liền cái cửa sổ đều không có, duy nhất có thể mượn ánh sáng, chính là từ cửa phòng chiếu tiến vào ánh sáng, tiểu oa nhi liền ngủ ở môn đối diện góc cường hạ một đống khô thảo làm trên giường, vốn là không lớn nhà ở, trừ bỏ kia đôi thảo, cũng chỉ có một ít không hoàn chỉnh bình đất, kia sợi ẩm ướt mùi mốc, nồng đậm đến làm người cảm thấy sạc mũi. Thiên, này! Này nơi nào là người có thể ở lại địa phương, Lý Tứ lui về phía sau đến cạnh cửa, khoảng dẫm ướt một chân ném thủy, lâm đào cao một chân thấp một chân đi qua đi, dũi tay ôm qua, bị Lý Tam đoạt trước. Ông đi đâu? Lý Tam hỏi. Ông về nhà đi, Lý Tam gật đầu, ông tiểu qua nhi muốn ra cửa. Không phải nương, ngài không có việc gì đi. Đem hắn ôm hồi nhà ta. Lý Tứ che ở cửa. Tránh ra. Lâm Đào mở miệng Ác, Lý Tứ ngoan ngoãn tránh ra, Lý Tam cũng không quay đầu lại ôm Tiểu Hoa Nhi xuống núi, Chu Thị vội lau nước mắt, từ trên mặt đất lên đi theo phía sau, một đường liền như vậy chạy như bay tiếng gia môn, Lý Tam trên mặt nước mắt, giống như là xối tràn mưa to dường như, hắn không hề nghĩ ngợi, liền đem Tiểu Hoa Nhi, ôm vào chính mình nhà ở, mới vừa vào cửa Lâm Đào, quay người lại, lại thấy Chu Thị đứng ở viện môn khẩu, trắng bệt mặt, hướng nhìn xung quanh. Tiến vào A. Lâm đào kêu, Chu Thị lắc đầu, bùng một chút, quỳ gối cửa, ta là điểm xấu người, không thể cấp đại nương gia mang đến đen đuổi. Cầu đại nương cứu cứu tiểu cửu. Chu Thị đem đầu nặng nề khái trên mặt đất, liền không còn có lên. Nương, ngày mau đến xem xem, hắn, hắn lý tam hoảng loạn đứng ở đông bài cửa phòng khẩu, hướng nàng vẫy tay, Lâm đào cũng quảng không thượng Chu Thị, vọt vào đông bài trong phòng. Một cổ xú vị xông vào mũi, trên giường đất, Tiểu Hoa Nhi ôm bụng tả hữu lăn lộn, mông phía dưới địa phương, có một bãi chất lỏng, Lý Tam chỉ vào nói, hắn, hắn hình như là kéo, tiêu chảy, tự tin điểm, đem giống như xóa. Hắn chính là tiêu chảy, tiến lên, lâm đào bẻ ra Tiểu Hoa Nhi tay, ấn phút Tiểu Hoa Nhi bụng, là nơi này đau không? Ấn đến đau địa phương, Tiểu Hoa Nhi đều sẽ vẽ mặt thống khổ gật đầu, khống chế không được tiêu chảy. Lâm Đào lại hỏi, tiểu qua nhi cắn miệng, lại gật gật đầu. Tam, đem chậu phân lấy tiếng vào, làm hắn ngồi. Ngươi tại đây xem trọng nàng, giao đãi xong, Lâm Đào ra đông phòng bài phòng, hoặc nhìn, rất giống là viêm ruột, nhưng gần dựa cảm thấy, là không đủ, ở đời trước khi, loại tình huống này, còn cần làm càng nhiều xét nghiệm, nhưng ở chỗ này trong viện, cả gia đình người, lôi kéo lý tứ ngươi một câu ta một câu hỏi, Chu thị cùng hứa thị nhất quan tâm. Là trong phòng tiểu qua như sao hồi sự, mà nhị lão cùng lý nhị nhất quan tâm, lại là viện môn ngoại quỳ chu thị, không để ý tới bọn họ, nhị lão truy lại đây hỏi chuyện, nàng cũng không có trả lời, lại xem chu thị bên kia, phụ cận đã vây quanh một vòng người, hướng về phía quỳ trên mặt đất chu thị, chỉ chỉ trỏ trỏ, khe khẽ nói nhỏ, lâm đào vừa ra viện môn, những người đó mới đều nhắm lại miệng, chu thị vẫn duy trì đầu khái trên mặt đất tư thế, thoạt nhìn, giống như là không mặt mũi gặp người. Đem mặt trôn dưới đất dường như. Ngẫn đầu lên, đại nương, ta vốn không nên vào thôn, nào còn có mặt mũi ngẫn đầu lên A tưởng cứu ngươi nhi tử mệnh, ngươi phải ngẫn đầu lên. Nàng như vậy vừa nói, Chu thị mới ngẫn đầu lên, chung quanh có người kinh hô, kia không phải tan môn tinh chu quả phụ sao? Đúng vậy. Nàng không phải không thể vào thôn sao? Như thế nào sẽ tại đây? Hỏng rồi nha, này, đây là muốn tai vạ đến nơi lâu. Chú thị ánh mắt, theo những cái đó nghị luận thanh, trở nên vô thần. Nhìn ta! Đừng động bọn họ nói cái gì! Người nhi tử khi nào bắt đầu bụng đau, là mỗi cách một ít nhật tử, tổng hội đau thượng một hồi. Chu thị tựa như không nghe được nàng nói chuyện, nếu không phải nàng sắc mặt càng ngày càng kém, cả người cùng cái đầu gỗ dường như xử tại nơi đó, theo vây quanh người càng ngày càng nhiều, nghị luận thanh cũng càng lúc càng lớn, thậm chí không biết là ai. Còn sẽ hướng bên này ném bùng khối, tan môn tinh, lăng ra thôn. Không biết là ai hô to một tiếng. Đối. Yêu quái lăng ra thôn. Cúc đi. Càng ngày càng nhiều người, đi theo hô to, thỉnh thoảng có bùng khối cắt đá, hướng Chu Thị ném tới. Ta, xin, xin lỗi. Chu Thị ra tiếng, đôi tay bụng mặt, như là không mặt mũi gặp người giống nhau, kia bộ dáng, liền kém dúi đầu vào trong đất, dưới loại tình huống này. Chu thị căn bản là không có biện pháp, trả lời nàng vấn đề. Trâm miệng. Lâm đào một tiếng trống to, chung quanh tức khắc liền an tỉnh, hảo những người này cầm bùng khối tay, còn cao cao cử ở không trung. Thật là, mới lên làm thôn trưởng, liền đem tan môn tinh lộng vào thôn, đây là muốn hại chết chúng ta a Mắt bị mù, mới làm lý tam đương thôn trưởng. Sớm biết rằng sẽ như vậy, còn không bằng để cho người khác làm đâu, Lâm đào cười. Hừ lạnh hỏi, lúc trước chẳng lẽ không phải các ngươi cầu nhà ta làm thôn trưởng sao? Như thế nào? Được đến các ngươi muốn, này liền trở mặt không biết người, vừa rồi nói chuyện vài người, xấu hổ lui về trong đám người, lâm bà tử này há mồm, là thật sự lợi hại, trước kia chỉ là nghe nói, hiện giờ tự thể nghiệm một hồi, an tỉnh bất quá mấy cái hô hấp, lại có người đi ra, chỉ vào chu thị. Lâm thẩm tử, ngày ở cung gia trại cũng có chút năm đầu. Chú thị gia phát sinh sự, chu thị là cái cái dạng gì người, người không phải không biết, lúc trước lão thôn trưởng xem ở cung tiểu cửu là cung thế nhân gia cuối cùng nhảy con, mới cho phép chu thị lưu tại thôn ngoại sau núi thượng nuôi nấng cung tiểu cửu trưởng thành. Lúc trước chu thị chính là cùng lão thôn trưởng ước định tốt, nàng cả đời này, đều sẽ không tiến cung gia trại một bước, tuy rằng hiện tại lão thôn trưởng không còn nữa, nhưng vì chúng ta thôn suy nghĩ, ngài cũng không nên đem nàng mang vào thôn tới. Đây cũng là vì đoàn người, bao gồm ngài Lâm Đào phất tay đánh gãy, cái gì bao gồm ta? Ta Lâm Đào chưa bao giờ tin này đó. Á, đúng rồi, vừa lúc ta chết mà sống lại về sau, này thiên liền không lạc quá vũ, các ngươi một ít người, sau lưng không cũng nói ta, là cái điểm xấu người sao? Một đám người không ai theo tiếng, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vừa rồi đứng ra nam nhân, mặt thành màu gan heo, vì cái gì đồng dạng là các ngươi trong miệng điểm xấu người? Đãi ngộ lại hoàn toàn không giống nhau đâu. Lâm đào hừ cười, làm sao dám nói không dám nhận a Khi hôm nay, lão nương thế các ngươi nói, bởi vì ta lâm bà tử không dễ khi dễ. Ai muốn cho lão nương không thoải mái, lão nương có thể cho các ngươi toàn gia, hơn nửa năm đều ngủ không thượng một cái hảo giác. Mà nàng không giống nhau, lâm đào chỉ vào chu thị, nàng tuổi trẻ, chưa hiểu việc đời, cho nên mềm yếu, dễ khi dễ lại hoặc là có phải hay không các ngươi ai coi trọng nàng nam nhân gia địa, sấn nhân gia đã chết cha mẹ chồng, không có nam nhân cho người ta an cái tan môn tinh tên tuổi, thần không biết quỷ không hay, liền đem nhân gia mà cấp chiếm." Lâm Đào như vậy vừa nói, một đám người không tự giác hướng một phương hướng nhìn lại, chịu mọi người hành chú một lễ cái kia bà tử, liên tục xua tay, "Không, không thể nào, là cá nhân cũng không thể làm chuyện đó a." Này cũng chính là Chu thị, đổi lại ta Các ngươi thử xem, lâm đào giận A, lại lần nữa đem ánh mắt mọi người, hấp dẫn lại đây, liền thấy kia bà tử cùng tá ngàn cân gánh nặng dường như, thở dài một cái, sấn không ai chú ý nàng, khẽ phút sau này rời khỏi đám người, lâm đào chỉ vào đào tẩu kia bà tử kêu, chụp dạ A. Không làm chuyện trái với lương tâm, đừng sợ quỷ gõ cửa A, nơi xa, đào tẩu bà tử, lòng bàn chân mặc dù không có ảnh, lại có người nói, lâm thẩm tử, lời nói không phải ngài nói như vậy. Chú Quả Phụ chưa đi đến trước cửa, ta này thôn chưa từng ra quá chuyện đó, không phải nàng nguyên nhân, còn có thể là ai ngươi thiếu cùng ta nói này đó. Lâm Đào lại lần nữa đánh gãy, hôm nay ta nói cho ngươi, hiện giờ cung gia trại là nhà ta Tam Nhi làm thôn trưởng. Như vậy, thôn này mọi người, liền đều về nhà ta Tam Nhi quản. Bao gồm chu thị mẫu tử, vậy không thể trơ mắt nhìn người chết ở này. Lại nói tiếp, các ngươi còn đều xem như cung tiểu cửu trưởng bối. Có các ngươi làm như vậy trưởng bối sao như vậy tiểu nhân qua, đều mau bệnh đã chết, không ai bỏ được cấp mấy cái tiền, đưa y quán liền tính còn không cho bọn họ đến trong thôn chữa bệnh các ngươi lương tâm đâu bị cậu ăn sao mười mấy người hồi không được một câu lâm đào chất vấn, như thế nào Còn không đi, tiếng nói vừa dứt, không ít người liền tản ra còn có mấy cái ngoan cố không hóa không nghĩ đi Vẫn là bị người bên cạnh cấp ngạnh túng đi, nghe bọn hắn nhỏ giọng nói, như là muốn đi tìm tộc trưởng cung thành lương, lâm đào mắt trợn trắng, hôm nay chính là thiên vương lão tử tới, cũng không có khả năng đem chu thị mẫu tử, từ nơi này mang đi, xoay người một phen kéo chu thị, lâm đào mạnh mẽ đem người kéo vào viện môn. Không, không thể. Đại nương ngài buông tay, chớ có sợ ta, sẽ cho ngài mang đến vận rủi, chu thị vừa vào cửa, lão thái thái một tiếng kinh hô. Hai mắt vừa lật đổ, lý gia tiểu viện, nháy mắt loạn thành một đoàn, lão thái thái nằm trên mặt đất, lão gia tử ngồi ở bên cạnh, vỗ đùi lại khóc lại gào, lý tứ cùng thấy quỷ dường như, trực tiếp xúc tới rồi chuồng bò bên kia trong một góc, hứa thị đối với lão thái thái, lại là ấn huyệt nhân trung lại là uy thủy, chu thị sở trường đương cây quạt, tự cho là hữu dụng, cấp lão thái thái phiến cái không ngừng, không có việc gì, nương, bà nội chỉ là hôn mê, ngài vội bên kia, nơi này có chúng ta nhìn đâu. Hứa thị nói, lâm đào vẫn là tiếng lên nhìn nhìn, xác định không thành vấn đề, mới lôi kéo chu thị, vào đông phòng bài phòng, lại lần nữa ngửi được kia cổ vị, lâm đào như cũ không thói quen cho mày, cung tiểu cửu vừa thấy chu thị, qua khóc lên tiếng, chu thị như là không ngửi được trong phòng xú vị dường như, qua đi ôm chậu phân thượng cung tiểu cửu hai người khóc thành một đoàn. Hảo, ngươi lại trì hoãn, đứa nhỏ này liền thật khó mà nói, như vậy vừa nói. Chú thị mới khống chế được khóc, lâm đào tinh tế hỏi cung tiểu cửu tình huống, cùng nàng phía trước tưởng giống nhau, cung tiểu cửu phi thường đại có thể là mạng tính viêm ruột đối với người trưởng thành tới nói, loại này bệnh, tra tấn lớn hơn ốm đau, ăn chút dược, chậm rãi điều chỉnh là có thể khang phục, nhưng với một cái vài tuổi tiểu hài tử tới nói, tra tấn rất nhiều, phi thường hơn suốt là sẽ trí mạng, đi mút nước, giúp đỡ lão ta một khối, đem trên giường đất thu thập sạch sẽ, đem hài tử lộng trên giường đất đi. Chú thị hai mắt không thể tin được nhìn nàng. Nhìn ta làm gì? Lâm đào chỉ vào cung tiểu cửu, ngươi nhi tử, ngươi không cứu. Đại, đại nương, ngài, ngài thật sự không ngại ta lý tam đem cuốn cốt chiếu, nhét vào chu thị trong lòng ngực, ngươi tẩy. Ta sát giường đất, sau đó đem chu thị đẩy ra môn đi, lâm đào xoay người nhắc tới chậu phân ra phòng, lão thái thái đã bị nâng vào phòng, lão gia tử cùng hứa thị chính chiếu cố, chu thị chạy tới chuồng bò bên kia. Lao rửa chiếu, phía trước trốn kia Lý Tứ, giống bị đuổi đi gà trống dường như, tung tăng nhảy nhót chạy đi, lâm đào kêu tam tiểu chỉ đem tẩy mạch đắng tử góc đằng ra tới, đem chậu phân hướng kia một phóng, Lý Nhị vẻ mặt chịu không nổi đẩy đẩy Lý Nhất, đại ca, ngươi chạy nhanh qua đi hỗ trợ, đem kia chậu phân cầm đi đảo lâu. Ngươi không tay vẫn là không chân. Làm gì đến ta đi, lưu không thủy, ta gánh nước đi. Lý Nhất nhanh nhẹn cầm thùng cùng đòn gánh chạy, cái này hảo. Toàn bộ trong nhà, giống như liền hắn không có việc gì bổn đã chết, như thế nào liền không biết đi ra ngoài gánh nước đâu. Cái này hảo, đảo chậu phân sự, chạy không được bái, xem lý nhị một bên nhắc mãi, một bên trừ chính mình miệng tử, lâm đào hỏi câu, muốn hay không ta giúp ngươi. A, ha hả, không, không cần, lý nhị sờ sờ chính mình mặt này muốn cho lão thái thái động thủ, hắn này mặt phỏng chừng ngày mai có thể béo gấp hai có thừa. Nương ta tới đảo đi. Đừng ô bế tay của ngài, Lý Nhị cười ha hả dũi tay lại đây, lâm đào một phen chụp bay. Đây chính là dược. Đỗ ta lấy gì trị hắn, Lý Nhị thò tay, lăn tại chỗ, trên mặt treo cười, căng cái khắc gỗ dường như, vẫn không nhúc nhích, hắn một đôi mắt hạt châu, nhìn trên mặt đất thùng gỗ, dược. Này, có thể ăn, lăn một bên mang hài tử đi, ta cùng ngươi nói không rõ. Lâm Đào đem người đẩy ra, vừa lúc Lý Nhất gánh nước trở về, Lâm Đào từ thùng nước, múc nước thiêu thượng, Lý Nhất đem thùng thủy đảo tiếng lưu, ánh mắt liếc về phía chậu phân phương hướng không mãn, ta lại đi chọn chút trở về, căn bản không ai nói với hắn lời nói, xoay người cầm thùng nước liền lại đi rồi, Lâm Đào kéo kéo khóe miệng, thật không thấy ra tới a Lý Nhất tiểu tử này, ung thư lười trị hết, tay chân cần mẫn, liên quan đầu óc đều trở nên so lý nhị nhanh. Bà nội, Tôn Nhi giúp ngài. Tiểu lý càng bỗng nhiên chạy tới, lâm đào gật đầu, nước nấu sôi sau còn muốn cho nó mạo thượng trong chốc lát, nguyên vẹn sát trùng. Sát trùng. Tiểu lý càng vẽ mặt tò mò ngẩn đầu xem nàng, kia, cái kia, chính là trong nước mặt, sợ có tiểu sâu, trùng trứng cái gì, cái này giải thích miễn cưỡng quá được quan đi, vi khuẩn cái này khái niệm, nàng là thật vô pháp tấp tiểu lý càng giải thích, còn hảo tiểu lý càng không có truy vấn, đem hỏa thượng thủy giao cho tiểu lý càng chăm sóc. Lâm đào đem trong nhà tiểu thạch giả dọn đến chậu phân bên cạnh, bếp lều, lý càng kêu, nải, thủy thiêu hảo. Thịnh ra tới lượng lạnh. Ác! Tiểu lý càng liền chạy tới, nải. Đây là, hài tử dù sao cũng là hài tử, trong lòng tưởng cái gì, đều biểu hiện ở trên mặt, nhìn hắn gương mặt kia, đều nhăn thành nếp gấp, kỳ thật, đời trước nàng biết vẻ khuẩn thể liệu pháp thời điểm, phỏng chừng trên mặt biểu tình, cũng không so tiểu lý càng hảo. Thực ghê tẩm phải không? Lâm Đào nói, thứ một ít cung tiểu cửu phân đến thạch giả, cầm sử tinh tế nghiền nát này đã không phải nàng lần đầu tiên dùng loại này nguyên thủy phương pháp, lấy ra phệ khuẩn thể, cái gọi là một lần lạ, hai lần quen, tam hồi cái bị cùng nhau vũ. Tràng nhi, ngươi nhưng đừng xem thường này đó bệnh hoạn phân, chúng nó bên trong, nhưng có cái thực ghê gớm thần kỳ ngoạn ý, này, nơi này, còn có thần kỳ tiểu lý càng chưa nói xong. Liền nhịn không được bưng kính miệng mũi, kỳ thật lâm đào cảm thấy còn hảo, nghiền nát khi, sau nghiền nát làm thị giác thượng càng dễ dàng tiếp thu chút, người bệnh phân, có một mặt gọi là phệ khuẩn thể dược, mà nó, liền tồn tại với phân bên trong, tiểu lý càng nhăn khuôn mặt nhỏ, nháy mắt liền hóa khai, khuôn mặt nhỏ bản đến ngay ngắn, lâm đào một bên nghiền nát, một bên công đạo, nhớ kỹ, sinh bệnh người bệnh phân, không ngừng có chúng ta yêu cầu phệ khuẩn thể, còn có rất nhiều chúng ta nhìn không thấy rồi lại có thể làm chúng ta nhiễm đồng dạng bệnh khuẩn thể, cho nên, lấy ra khi, nhất định phải chú ý phòng hộ, không thể dùng tay mặt miệng mũi, còn phải chú ý thông gió. Xong việc, nhất định phải cẩn thận rửa tay, vi khuẩn cũng sẽ không ngoan ngoãn ngốc tại phân, hô hấp cùng tiếp xúc đều có khả năng cảm nhiễm. Là Tôn Nhi nhớ kỹ Nhìn đến tiểu lý càng nghiêm túc bộ dáng, lâm đào vui mừng dơ lên khóe miệng. Đào tử A, ngươi Ngươi lấy thạch giả ở ma gì à? Phía sau vang lên lão thái thái suy yếu thanh âm. Này, này này này này ngươi bùng một tiếng. Mới vừa tỉnh lại lão thái thái lại ngã xuống đất thượng lâm đào, đuổi theo ra tới hứa thị, lại kêu chu đông hoa cùng nhau, đem lão thái thái đỡ trở về phòng, lâm đào thở vào khẩu khí sau, đem tinh lực đều xem chú ở thạch giả thượng hồi lâu. Đi, lấy cái bình lại đây, trang lương thực bình đều là thô sứ, thông khí thấu thủy, dùng thô mảnh sứ thay thế lọc dụng cụ Cũng không phải lâm đào ý nghĩ kỳ lạ, nhân loại sớm nhất bắt đầu làm vệ khuẩn thể thực nghiệm, chính là dựa mảnh sứ lọc. Ác, thực mau, tiểu lý càng lấy tới một cái, thiếu mấy cái miệng to bình đất, lâm đào đem lạnh tốt nước sôi để nguội, đảo tiếng thạch giả, lại đem hỗn hợp chất lỏng ngã vào hồ trung bởi vì không có đủ đại chén, trực tiếp đem bình hư cấu ở trong nồi. Nãy, này lại là ý gì? Nó lậu xuống dưới thủy chính là chúng ta yêu cầu đồ vật. Lâm Đào nói, thật mau, thổ vải trên vách liền có thanh triệt huyền dịch phân ra, sau đó thật nhỏ bọc nước ở vải đế hình thành, lọc vào trong nồi. Hoa! Như vậy thần kỳ sao? Tiểu Lý tràn trợn tròn mắt, nơi nào còn có vừa rồi đầy mặt ghê tẩm cùng ghét bỏ, Lâm Đào gật đầu, y học xác thật thực thần kỳ. Phệ khuẩn thể liệu pháp sớm nhất ra ở 1915 năm, tuy rằng Lâm Đào không quá có thể xác định chính mình xuyên qua đến nào một năm, nhưng từ nơi này bản thổ tra vật tới xem. Tuyệt đối tại đây phía trước, nàng đời trước khi, một loại virus thổi quét toàn cầu, nó dẫn phát miễn dịch mất đi hiệu lực, thường quy chất kháng sinh không dùng được, vì thế, vệ khuẩn thể liệu pháp ở lâm sàng thường, trọng khắp vận dụng lên, khi đó, vệ khuẩn thể ở sinh vật học giới, là nhất lửa nóng cũng là hàng đầu nghiên cứu nhiệt điểm. Nãy, Tiểu Lý càng đột nhiên hỏi, nói này vị gọi là vệ quần thể dược, có thể trị bệnh gì nha? Lâm Đào nghĩ nghĩ, nói, nó có thể trị rất nhiều bệnh. Tỷ như bệnh dịch tả, bệnh sốt rét, ôn dịch, chỉ cần là cảm nhiễm khiến cho, nó đều có thể trị. Kỳ thật, không chỉ có là vi khuẩn cảm nhiễm khiến cho thân thể chứng viêm, ngay cả cây nông nghiệp đều có thể sử dụng, bởi vì vệ khuẩn thể chính là ăn vi khuẩn. Hoa, tuy rằng không biết bà nội nói bệnh là cái gì, nhưng là thật là lợi hại bộ gián. Tiểu lý càng một đôi mắt, lóe kim quang, đáng yêu tiểu bộ dáng chọc đến lâm đào ha hả bật cười. nãy Mau, mau xem, ra tới, ra tới, qua, thanh thanh, một chút cũng không tiểu lý càng ninh mày, như là ở tìm một cái thích hợp từ rồi lại tìm không thấy, sau một lúc lâu, chỉ nói cái dơ tự, lấy ra thổ vại, lâm đào bắt một phen phân trò, kêu tiểu lý càng cùng nhau, tính toán trước giặt sạch tay, lại đem trong nồi đồ vật, đảo tiếng trong chén, vừa ra bếp lều, liền đụng phải mới vừa tỉnh lại lão thái thái, ngài lão như thế nào không ở trong phòng nhiều nghỉ ngơi một chút. Lão Thái Thái trắng bệt một khuôn mặt, như là không nghe được nàng nói chuyện dường như một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trên bể bếp bình đất, này, ngươi, ta bếp lều, ta nồi a Đông lại ngã xuống đất thượng đuổi theo ra tới hứa thị cùng chu thị, lại đem té xỉu lão Thái Thái, cấp nâng trở về, nàng muốn lại tỉnh lại, các ngươi xem trọng lâu, đừng làm cho ra tới Té xỉu sự không lớn, vạn nhất nhã xuống đi Thái thương chỗ nào liền thôngảo, hứa thị gật đầu, Ánh mắt tràn đầy tránh né ý vị, không hướng bếp lều bên kia đi, lâm đào cũng không nhiều lời, kêu tiểu lý càng rửa tay đi, lại trở lại bếp lều, lâm đào cầm chỉ chén, đem trong nồi trừng thanh huyền dịch đảo ra tới. Điểm này là đủ rồi. Tiểu lý càng hỏi. Một trăm so một là đủ rồi, dễ nhiều không dễ thiếu, thiếu khởi không đến tốt hơn tác dụng, nhiều nhưng thật ra không gì quan hệ. Bởi vì vệ khuẩn thể là ăn vi khuẩn, uống nhiều quá. Ngươi trong thân thể không có vi khuẩn, nó chính mình biến mất. Ân, Tôn Nhi nhớ kỹ. Tiểu Lý càng nâng chén, cùng nàng cùng nhau vào đông bài phòng, trên giường cung Tiểu Cửu đã sớm mệt đến liền kêu đau sức lực đều không có. chu Thị ngồi ở giường đất biên, cắt cao nắm Nhi tử tay, không ngừng kêu, chống được Cửu Nhi, đừng ngủ. Nhìn nương, ngàn vạn đừng ngủ. Lâm Đào ở trong phòng không thấy được Lý Tam, hỏi câu, lão Tam đâu? Chu Thị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xấu hổ giải thích, lý thôn trưởng để cho ta tới chiếu cố Long Nhi, chính hắn giúp ta tẩy chiếu đi. Cái này dược, uống lên đi, Lâm Đào đưa qua đi dược, Chu Thị không có một tia chần chờ, tiếp nhận đi, bế lên nhi tử liền uy, này phân tín nhiệm, xúc động Lâm Đào nội tâm. Ngươi cũng không hỏi xem ta, đây là gì dược, Chu Thị một ngụm tiếp một ngụm đem dược uy tiếng cung tiểu cửu trong miệng. Ta tin tưởng đại nương. Phía sau tiểu lý càng cười ha hả nói, thiếng yên tâm, ta bà nội nhưng lợi hại, tiểu đệ đệ ăn bà nội chế dược, nhất định sẽ tốt. Buông chén khi, bên trong chất lỏng một giọt không có dư lại, chu thị nước mắt ướt khuôn mặt, nhìn tiểu lý càng nói, ân, sẽ tốt, nhất định sẽ tốt, được rồi, trước tiên ở này trụ hạ đi. Nhìn dáng vẻ, đến ba bốn thiên tài có thể hảo lên. Nói xong, lâm đào cầm chén phải đi, chu thị bùng một chút, quỳ trên mặt đất. Đại nương, cảm ơn ngài, mấy năm nay, trong thôn nói đáng thương chúng ta mẫu tử người nhiều đi. Lại chỉ có đại nương ngài cùng lý thôn trưởng, là cái thứ nhất nguyện ý ra tay giúp trợ chúng ta mẫu tử người. Chu tiểu hà đời này kiếp này không có gì báo đáp, kiếp sau, không, về sau đời đời kiếp kiếp, ta đều cho ngài làm trâu làm ngựa, báo đáp ngài cùng lý thôn trưởng ân tình. Lâm đào cầm chén tay nắm thật chặt, được rồi, không cần ngươi báo đáp cái gì. Ta cứu ngươi, đơn giản là ta nhi tử là thôn trưởng, mới vừa tiền nhiệm liền người chết, không may mắn, ra đông bài phòng môn, nàng nhỏ giọng đối lý càng nói, đi, kêu ngươi nương ra tới nấu cơm, ngươi tổ mẫu nơi đó, làm đại thẩm tử nhìn là được. Ai? Tôn Nhi đã biết, lâm đào trở về bếp lều, đem bình đất lấy ra tới, lại múc nước giặt sạch nồi cùng bể bếp, chờ nàng nhớ tới chậu phân thời điểm, chính thấy lý nhị cẩn thận soát chậu phân đâu, đến nỗi lý nhất. Bởi vì trong nhà dùng thủy nhiều, cho nên vẫn luôn không ngừng ở hướng trong nhà gánh nước, hứa thị từ nhị lão trong phòng ra tới, lại đem nồi giặt sạch một lần, chuẩn bị nấu cơm, Lý Tứ không biết đánh nào nhảy ra, chỉ vào kia nồi nấu ghét bỏ nói, nhị tẩu, ngươi nếu là lấy cái nồi này nấu cơm, đánh chết ta cũng sẽ không ăn, không thấy được lấy ra vệ khuẩn thể quá trình hứa thị, vẻ mặt mờ mịt, hai mắt mộng bức. Sao? Cái nồi này nào không đúng sao? Ngươi làm ngươi. Hắn không ăn chết đói vừa lúc tiết kiệm lương thực, nàng như vậy vừa nói, lý tứ liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng tránh ra, mệt mỏi một ngày lâm đào, lúc này mới rảnh rỗi hồi nhà chính nghỉ một lát, này phó bản khó khăn, thật là càng lúc càng lớn, thiên không sáng lên tới, liền bắt đầu cãi nhau, xảo xong đông da xảo tây gia nàng cảm giác chính mình lam điều đều không, một nhắm mắt, liền như vậy đã ngủ, chờ đến du du cùng tiểu lang lan tới đánh thức nàng thời điểm, thiên đã hắc hết, trong viện. Châm một đống lửa trại, giống như trước đây, cơm chiều đều đặt ở trên bàn đá, một ngày té xỉu tam hồi lão thái thái, cũng ngồi ở ghế đá thượng lão gia tử lôi kéo lão thái thái tay, như là an ủi nhỏ giọng nói cái gì, thấy nàng ra tới, lão gia tử cũng không nói, lý nhất lý tam, còn có chu thị cùng hứa thị, còn tính hảo, lý nhị cùng lý tứ xem nàng ánh mắt, đã không thể dùng u oán tới hình dung, thực phức tạp, ngồi vào ghế đá thượng lâm đào hỏi thanh, chú thị mẫu tử thức ăn. Đưa vào đi sao? Bà nội yên tâm, ta cấp nương nói, nương nấu cháo cấp tiểu đệ đệ ăn đâu. Tiểu lý càng nói. Ân ân, tiểu linh lan phụ họa gật đầu, du du phê phẩy tay nàng nói, a bà ngươi thật là lợi hại, tiểu đệ đệ nói bụng không đau. Du du cũng muốn học y, tưởng tượng A bà giống nhau lợi hại, được không? Được không sao, hảo hảo hảo, học học học, các ngươi muốn học, ta sẽ dạy. Tiểu nha đầu làm nũng nhào vào nàng trong lòng ngực, cùng cái tiểu miêu dường như, lấy mặt ở nàng ngực cọ tới cọ đi, nếu không phải chu thị đem người sách đi, phỏng chừng này cơm cũng không cần ăn. Lâm đào cầm chén thịnh cháo, cầm trương bánh bột ngô, Mỹ tư tư ăn lên, nhưng Lý Nhị cùng Lý Tứ, cầm không chén đứng vẫn không nhúc nhích, sắc mặt càng ngày càng kém. Ăn a Hai người như vậy nhìn là có thể no, Lý Nhất một ngụm cắn hạ nửa trương bánh. Tắt đến hai cái quay hàm phình phình, lý tứ đụng phải lý nhị đầu vai một chút, nhị ca, ngươi trước, lý nhị làm cái cắn răng biểu tình, thêm cháo, cầm bánh, ngồi vào nhà chính bậc thang, tiện tay thưởng thức ăn chơi nổi lên mắt to trừng mắt nhỏ, lý tứ nuốt khẩu nước miếng, thoạt nhìn rất đói bụng, ở trên núi bận việc một ngày, không đói bụng mới là lạ, lâm đào dơ lên một bên khóe miệng, nàng đảo muốn nhìn, tiểu tử này có thể nhẫn đến gì thời điểm, một chén cháo xuống bụng lý nhất, cắn lửa trương bánh. Lại lại đây thêm cháo, hàm hồ hướng Lý Tứ nói, tiểu tử ngươi trung cái gì tà? Có cơm không ăn, sao? Tưởng thành tiên A. Đại ca, ngươi nếu là biết cái nồi này đều làm gì, ngươi khẳng định cũng cùng ta giống nhau. Nồi. Nó chân dài, chính mình nhảy hầm cầu đi, Lý Nhất treo đùa. Ha ha. Cùng ngươi nói cũng không sai biệt lắm. Ẩm một chút, Lý Nhất trong tay cái muỗng, rất trở về trong nồi. Gì, ý gì, Lý Tứ một trương miệng, ban một tiếng, trên mông liền ăn một giày rơm đấy Ngươi bà nội nếu là hôn mê, xem ta không lộng chết ngươi. Lâm đào lấy cái muỗng chỉ vào hỏi, sao tích? Ngại dơ a kia hố xí mân mê tới muối, cũng không gặp ngươi đánh tiểu ăn ít a Lý Tứ cắn miệng, kia có thể giống nhau sao? Cốt xấu kia muối vẫn là lấy thủy nấu quá một đạo, lão nương lười đến cùng ngươi vô nghĩa, ngươi ăn không ăn. Hôm nay ngươi nếu không ăn, về sau liền đều đừng ăn, Lý Tứ run run rễ rễ cầm chén dũi lại đây, sau đó tiếp nhận nàng đệ một chiếc bánh, ngoan ngoãn tránh ra, cùng Lý Nhị một cái tính tình, ngồi ở nhà chính trước cửa bậc thang, liền như vậy nhìn, cũng không hạ cà lâm, lâm đào phóng chén thời điểm, này hai tiểu tử, còn ở đối với trong chén cháo hành chú mục lễ đâu, đi đến đông bài phòng, chú thị mẫu tử nương hai tể ở một cái trên giường đất ngủ rồi, nói vậy mấy ngày nay, cung tiểu cử bụng đau phát tác thường xuyên. Chu Thị vẫn luôn không có thể hảo hảo ngủ quá một cái sống yên ổn giác, rời khỏi nhà ở, Lý Tam lại đem nàng kéo đi một bên. Nương, ngươi cấp tứ đệ nói nói, phòng làm cho bọn họ nương hai ngủ, vậy ngươi ngủ chỗ nào? Bếp lều. Đừng nói, Lý Tam tiểu tử này, là thật không sai, về sau nếu ai gã cho nàng này tiện nghi nhi tử, khi chỉ định là cái hưởng phúc, đêm nay, Lâm Đào cũng không làm lão tam lão tứ đi ngủ bếp lều. Mà là làm tam tiểu chỉ cùng chính mình ngủ nhà chính, tây phòng nhĩ phòng làm lão tam lão tứ ngủ, ngày kế sáng sớm, lâm đào lên thời điểm, Lý Tam cư nhiên không cùng người trong thôn lên núi, mà là ở nhà nghiền mạch đáng tử. Sao? Người hôm nay như thế nào không mang đoàn người lên núi? Lý Tam không hé răng, Lý Tứ chạy tới nhỏ giọng nói, nương, ngài là không biết, kia đám người thật không phải đồ vật, nói cái gì chu thị đem đen đuổi đưa tới nhà ta, bọn họ liền lên núi lộ. Đều không đi nhà ta bên này. Nào còn sẽ đến thỉnh tam ca lên núi ác, ta cảm thấy bọn họ nói rõ, không đem tam ca đương hồi sự. Ta xem a, làm không hảo liền kia mấy cái chết lão nhân sử hư. Đồ vật học đi, tìm cái cớ một lần nửa lộng cái thôn trưởng ra tới. Cung tộc trưởng đâu? Hắn cũng không có tới. Lâm Đào hỏi, Lý Tứ lắc đầu, không có tới, như thế quái, chẳng lẽ, chính mình nhìn lầm, sống hai đời. Nàng này đôi mắt, còn chưa từng nhìn lầm quá đâu, lão tam vị trí này có thể hay không ngồi ổn, không chỉ có quan hệ nhà họ lý, càng quan hệ toàn bộ cung gia trại an ổn, nếu là nghĩ vậy, lâm đào dương mắt nhìn nhìn nơi xa núi lớn, sau một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại, nàng vỗ vỗ lý tam đầu vai, không dùng tới sơn cũng hảo, đỗ lực hơn đem mạch đắng tử chuẩn bị cho tốt, qua mùa đông còn phải chuẩn bị không ít đồ vật đâu, lý tam gật đầu chạy đi, lý tứ truy ở phía sau thẳng hỏi. Tam ca, bọn họ như vậy đối với ngươi, ngươi không tức giận a Không khí. Bọn họ như vậy không đem ngươi phóng nhãn, ngươi sao có thể không khí đâu, không thèm để ý, cho nên không khí. Một câu, lại đem thiên liêu đã chết, lúc sau vô luận lão tứ nói cái gì, lão tam tựa như không nghe được giống nhau, vùi đầu làm chính mình sự, một tiếng không ứng quá, lâm đào xoay người đi đông bài phòng, khó được, chu thị sắc mặt hảo rất nhiều. Cũng nhẹ nhàng rất nhiều, hỏi hạ tối hôm qua tình huống, chú thị liên tiếp mang ơn đội nghĩa nói cái không ngừng. Chuyển biến tốt chính là chuyện tốt. Ngươi thả hảo hảo chiếu cố, mặt khác đừng quá lo lắng, rời đi khi, lâm đào nhìn mắt chậu phân, tính toán hôm nay làm tiểu lý càng tới thử xem lấy ra vệ khuẩn thể, nếu mùa đông muốn ở trong núi quá, học được lấy ra phệ khuẩn thể, tương đương được cái bảo mệnh kỹ năng tăng qua cơm trưa, lâm đào nương trong nhà sọc tre không đủ cớ. Đem nhị lão cấp chi đi ra ngoài, nàng nhưng không nghĩ lão thái thái lại vận tam hồi, chỉ sợ vạn nhất huyết áp đi lên, thật đem người tiễn đi, tiểu lý càng nghe nói, hắn có thể động thủ cấp cung cửu nhi làm dược, nóng lòng muốn thử xoa xoa tay nhỏ, bên cạnh du du nháo cũng muốn học, còn vỗ ngực đánh bô bảo đảm, tuyệt đối có thể làm tốt, nhưng công cụ chỉ có một bộ, lâm đào đành phải làm hai cái tiểu bằng hữu phối hợp cùng nhau tới làm, sau đó tiểu lý càng liền đem yêu cầu đồ vật, đều chuẩn bị tốt. Thạch giả Nước sôi để nguội, thổ vại, nồi ở trên bể bếp, sau đó là a đúng rồi, chậu phân. Nói xong, nhanh như chớp vọt vào đông bài phòng, đem cung tiểu cửu chậu phân sách ra tới, lâm đào chú ý tới, du du sắc mặt không được tốt. Du du, không có việc gì đi, nàng hỏi, du du không đáp, lắc lắc đầu, tiểu linh lang ở bên cạnh nhỏ giọng nói, không đi xem thì tốt rồi, du du nghe lời quay đầu đi, đi lấy thạch sử, kết quả tay vừa trượt. Đem chính mình chân cấp tạp, cô gái nhỏ quật cường cố nén đau đớn cùng nước mắt, hồng mắt, cắn răng. Du, du thật không có việc gì, tiểu lý càng quan tâm dò hỏi, du, du lắc đầu. Thật không có việc gì. Lúc này du du hít hít cái mũi, không có việc gì. Du, du có thể hành, bốn con tay nhỏ, phối hợp cùng nhau nghiền nát, nghiền nát hảo sao, tiểu lý càng nói, thêm nước sôi để nguội. Tốt, du, du chạy tới đoan lạnh tốt nước sôi. Kết quả người còn không có ra bếp lều, liền nghe bên trong ầm một thanh âm vang lên, sau đó chính là Du Du một bên hỏi làm sao bây giờ, một bên oa oa khóc, Lâm Đào đi qua đi khi, liền nhìn đến Du Du chính ngồi sổng trên mặt đất nhặt quan ngã toái chén vếng. Trên mặt đất để lại một bãi tùy ấn. A, a bà, Du Du lại lại phạm sai lầm, nhìn đến nàng, Du Du khóc đến càng thương tâm. Không có việc gì không có việc gì, quan ngã lại thiêu chính là. Ân Du du này liền múc nước thiêu thượng, nói xong, du du đứng dậy đi múc nước, kết quả lâm đào mới vừa thu thập hảo tói chén, liền nghe bùng một tiếng. A-ca Nải Du du rất lưu nước, đuổi theo ra tới khi, một thân ước đẫm tiểu du du, đã bị chu thị vớt lên, cô gái nhỏ bị dọa đến không nhẹ, ho khang không ngừng, khí đều xuyển không lên, sợ tới mức chu thị trắng bệt một khuôn mặt, một bên trách cứ, một bên chụp bối, lâm đào xem như đã nhìn ra. Du du cô nàng này, trên người cùng dài quá gai ngược dường như, va va đập đập liền tính, còn đặt thô tâm đại ý, quả thực chính là thỏa thỏa tìm việc thể chất sao, tống cổ chu thị đem du du ôm về phòng thay quần áo, lại làm tiểu linh lan đi theo đi trấn an, cuối cùng, vẫn là chỉ có tiểu lý càng một người tiếp tục, làm lâm đào cao hứng chính là, tiểu lý càng không chỉ có trí nhớ kinh người, làm việc thận trọng như phát, đâu vào đấy, toàn bộ quá trình cùng nàng ngày hôm qua làm thời điểm. Giống như copypast giống nhau chút nào không kém, cuối cùng được đến trừng thanh huyền dịch thời điểm, tiểu lý càng kích động đến lại kêu lại nhảy, tự mình cấp cung tiểu cửu đưa đi, hưng phấn nhìn cung tiểu cửu uống xong, từ đông bài phòng ra tới thời điểm, tiểu lý càng hô to, thành công. Ta làm. Thành công. Ta làm, sau đó nhào vào nàng trong lòng ngực, lâm đào vỗ về hắn đầu nhỏ, nhắc nhở nói, nhớ kỹ, chế tác trong quá trình, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Chỉ cần ngươi không ngã hạ, ngươi là có thể cứu rất nhiều người. Minh Bạch sao? Ân. Tôn Nhi nhớ kỹ. Hảo, đem đồ vật thu thập Hảo, lãnh bọn muội muội đi ra ngoài chơi một lát đi. Lâm Đào chớp một chút mắt, Tiểu Lý càng hắc hắc gật đầu chạy đi, nhìn kia Tiểu bóng dáng. Lâm Đào cũng đi theo cao hứng dơ lên khóe miệng, đây mới là hài tử nên có bộ dáng. Tam Tiểu chỉ đi ra ngoài chơi. Lâm Đào liền đi đông bài phòng lại nhìn thoáng qua Chu thị mẫu tử, cung tiểu cửu hôm nay bụng đã không đau, Chu thị cao hứng đến lại khóc lại cười, một bên gạt lệ, một bên chấp cung tiểu cửu nói, "Cửu nhi, ngươi nhớ kỹ, Lâm a bà là ngươi ân nhân cứu mạng." Cả đời không thể quên, đã biết sao?" Cung tiểu cửu gật đầu, nói thanh, "Cảm ơn a bà, cửu nhi trưởng thành, nhất định sẽ tận tâm báo đáp a bà ân tình." Nhìn trên giường khuôn mặt ốm tiểu oa nhi Lâm Đào không cấm tò mò lẫm bẩm, như vậy tiểu nhân qua, là dựa vào cái gì chịu đựng quá kia vô số lần đau bụng A. Nhưng, bởi vì trên đời này, mẹ trừ bỏ Cửu Nhi, lại vô thân nhân. Cửu Nhi mỗi lần bụng đau thời điểm, tưởng đều là mẹ. Cửu Nhi, là mẹ không chiếu cố hảo ngươi, làm ngươi đánh tiểu rơi xuống này kỳ quái chứng bệnh. Đều là mẹ sai A, chu thị khóc ngã vào cung tiểu cửu trên người, mới vài tuổi tiểu qua nhi. Ngược lại vỗ về nhà mình mẫu thân đỉnh đầu, an ủi lên, đều nói con nhà nghèo sớm đương gia, thật sự là một chút không giả, tương so những cái đó nhà có tiền hài tử, nhà nghèo oa, tâm trí trưởng thành sớm đến quá nhiều. Nếu nói tốt muốn báo đáp ta ân tình, phải đem thân thể dưỡng hảo lâu, nói xong, lâm đào xoay người ra nhà ở, không đi ra vài bước, chu thị liền đuổi tới. Đại nương, ngài cũng cho ta an bài chút sống đi, ta không có tiền phó tiền khám bệnh không nói. Còn ở ngày này ăn không uống không? Đại nương cho ta an bài chút sống, vì sống đều được. Cũng có thể làm lòng ta kiên định chút, nhìn chu thị chân tay lúng cúng bộ dáng, kêu tới hứa thị. Đem các phòng dơ sim y thu thu, đưa cho nàng tẩy. a Nương, này không tốt lắm đâu, hứa thị xấu hổ nhỏ giọng nói, chu thị lập tức có gương mặt tươi cười, không có không tốt. Nhị tổ tử ngài liền ấn đại nương nói, sim y lấy tới. Ta đây liền đi tẩy đi, sau một lúc lâu, hứa thị mới sờ sờ tác tác, đem các trong phòng yêu cầu tẩy đồ vật, đều cấp lấy ra tới, chu thị tìm cái sọt xiêm y nhiều, ta cầm đi giếng nước bên kia tẩy. Đỡ phải lãng phí sức lực gánh nước, đang muốn đi, lão tam bỗng nhiên kêu, ngươi đừng đi ra ngoài, ở nhà tẩy. Thủy, ta chọn, tiếng nói vừa dứt, đứng dậy cầm thùng nước quan gánh, liền ra cửa, không chỉ có người một nhà xem mắt choáng ván. Ngay cả lâm đào đều cao gầy nổi lên mày, lão tam tiểu tử này, cũng quá ấm lòng đi, chu thị ra nàng viện môn, chỉ định là muốn chịu trong thôn này đó nữ nhân khi dễ, thật không ra tới, lý tam cư nhiên có thể suy xét đến này đó, muốn nói ở như vậy thời đại, người nhiều đó là thật sự dễ làm việc, không lớn trong tiểu viện, bọn họ từng người làm trên tay sống, chu thị lạnh xong tẩy tốt sim y, lại chạy tới chuồng bò, thu thập cứ trâu, kia gầy yếu thân thể, cũng không biết đâu ra như vậy nhiều sức lực. Cùng sẽ không mệt dường như, hứa thị cùng chú thị khuyên vài lần, chu tiểu hà đều nói nàng không mệt, lâm đào cũng không phải thật đến làm nàng lấy làm sống tới để tiền khám bệnh, mà là đơn thuần muốn cho chu tiểu hà không có như vậy đại áp lực tâm lý, một cái đơn thân mẫu thân, vốn là không dễ dàng, huống chi chu tiểu hà vẫn là một cái, bị thôn mọi người xa lánh đơn thân mẫu thân, làm việc có thể làm nàng trong lòng dễ chịu chút, vậy làm nàng làm tốt, không có việc gì để làm lâm đào, trảnh rỗi không có việc gì. Cũng có thể ở bậc thang, mang lên một cái cắt ưu nằm, nhìn thái dương vào tầng mây, lại từ tầng mây ra tới, đáng tiếc nhàn hạ thời gian, ở nhị lão khi trở về ngưng hẳn, lão thái thái tiến viện môn, nhìn đến đang ở thu thập chuồng bò chu thị, liền đem nàng kéo đến một bên. Đào tử Nàng nhi tử không phải khá hơn nhiều sao, làm cho bọn họ nương hai hồi nhà mình nhà ở đi thôi. Nương Người không trị hảo liền đưa trở về, bạn nhất phía sau đã chết tính ai? Lâm Đào hỏi. Khi có thể tính ai, Diêm Vương muốn người canh ba chết, tuyệt không lưu người đến canh năm A. Nàng nhi tử thật sống không được tới, đó chính là hắn mệnh. Gì mệnh không mệnh, ngươi tin hay không, nàng nhi tử nếu là đã chết, người trong thôn chỉ biết nói là ta cấp y chết. Về sau không ai tìm ta mua thuốc xem bệnh, khi đều là việc nhỏ, tái ngộ đến một ít dụng tâm kính đáo, nói không chừng còn sẽ suối dục lý chính gia, đem ta ác quan phủ đi đâu. Lão thái thái sắc mặt một chút liền thay đổi, sau một lúc lâu, ban một chút, chụp nàng bối một cái tác. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, sao tẩn quán chút sốt ruột sự đâu. Cái này làm sao, cung tiểu cửu đánh sinh hạ tới sẽ chết không sống, có thể kéo dài tới hiện tại, phỏng chừng kia đều là tổ tiên tích phúc báo. Cái này làm sao? Như thế nào liền quán đến ngươi trên đầu đâu, lão thái thái gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, thẳng đảo quanh. Không được. Ta phải cùng nàng nói nói đi. Nàng nếu là cái có lương tâm, nên đem hài tử mang về, miễn cho hại ngươi, nói làm liền làm, lão thái thái thật sự liền phải đi chuồng bò bên kia. Sao? Ngày lúc này không chuyên kỵ chu thị không may mắn, lâm đào lôi kéo hỏi, lão thái thái đem nàng tay một phát, lúc này còn quản các lợi không may mắn. Ta tổng không thể trơ mắt nhìn ngươi tao ương không phải, ta nhi tử không có, ta cùng lão nhân là bắt ngươi đương khuê nữ. Chuyện này ngươi đừng đồng, ta đi cùng nàng nói đi. Lâm đào trong lòng ấm áp cười đem lão thái thái cấp kéo trở về. Nương A, yên tâm đi, cung tiểu cửu bệnh, lại trụ thượng hai ngày, chỉ định có thể hảo. Đến lúc đó, nàng lãnh cung tiểu cửu từ nhà ta tiểu viện đi ra ngoài, về sau tới tìm ta chữa bệnh người, chỉ định sẽ càng nhiều, nhưng nàng lão thái thái chỉ chỉ chuồng bò. Được rồi, được rồi. Ngài lão nghe ta không sai, lão thái thái do dự sau một lúc lâu, mới không có nhắc lại muốn đuổi đi đi Chu thị, bất quá cũng chưa cho Chu thị hòa nhã tử xem chẳng được bao lâu, Tam tiểu chỉ liền hi hi ha ha đã trở lại, chỉ là bọn hắn chân trước vào cửa, sau lưng Cẩu thị liền nắm cung nhị hổ đuổi theo môn tới, có lẽ là bởi vì Chu thị, Cẩu thị chưa đi đến môn, cách một khoảng cách hô to, Hứa đa tử, Lâm bà tử, các ngươi đi ra cho ta. Lâm Đào ngăn lại Hứa thị, chắp tay sau lưng Một mình ra viện môn, chỉ thấy cung nhị hổ sim y xé đến lạn hề hề, một con tay áo còn từ giữa xả cũng hai đoạn, trên mặt thanh một khối tím một khối, hảo trúc địa phương, toàn là bị cào ra tới móng tay ngân, lâm đào nhìn mắt phía sau cùng ra tới tam tiểu chỉ, hỏi, là các ngươi đánh? Tam tiểu chỉ động tác nhất trí lắc đầu là, người không phải các ngươi đã thương, nhưng không các ngươi, nhà ta nhị hổ cũng không thể thương thành như vậy, Cẩu thị gấp đến đỏ mắt. Nói chuyện đều nhe răng, vẻ mặt hung tướng. Nếu người không phải nhà ta oa đánh, cùng nhà ta có gì quan hệ? Lâm đào giật giật thân mình, đem tam tiểu chỉ che ở phía sau, như thế nào không quan hệ? Nếu không phải nhà ngươi kia không biết đánh từ đâu ra tiểu nữ qua suối dục, những cái đó tiểu oa nhi sao có thể sẽ cùng nhau đi lên đánh nhà ta nhị hổ, ta mới không có, hắn bị đánh đều là chính hắn sai. Hơn nữa ta có tên. Ta kêu du du. Là A bà lãnh trở về. Mới không phải không biết đánh từ đâu ra tiểu nữ hoa. Hừ, du du thăm đầu nhỏ ra tới, làm cái mặt quỷ, cậu thị tức giận đến cùng lão khí dường như, hai cái đại lỗ mũi tử, thẳng ra đại khí. Ngươi, ngươi còn không thừa nhận. Nhà ta nhị hổ, đều bị ngươi dạy hư, đối diện cung nhị hổ trừng mắt cùng nàng nương giống nhau đại lỗ mũi tử, nương. Chính là nàng, chính là cái kia giả hoa hoa nói. Ai dám lấy cục đá ném người, ai chính là trong thôn lão đại, ta ném trúng nhị qua, bọn họ liền chạy. Đúng vậy. Cho nên ngươi là lão đại. Ngươi lợi hại nhất. Du du che miệng cười trộn, tiểu linh lan ha hả gật đầu, đúng vậy, ngươi lợi hại. Đương nhiên, liền tính không có cung đại ngưu ta cung nhị hổ cũng là cung gia trại lão đại. Tiểu lý càng bạch bạch bạch vỗ tay, đúng đúng đúng, đúng, đúng ngươi nói đều đối. Ngươi là lão đại, ngươi lợi hại nhất, lâm đào thiếu chút nữa không nhịn xuống, cười phun ra tới, này tam tiểu chỉ, một người một câu, phối hợp đến kia kêu một cái ăn ý, hảo a. Cẩu thị, hợp lại ngươi tránh ở này đâu, một bà tử cùng một cái phụ nhân, lãnh một cái bao đầu oa oa, vọc lại đây. Ta tôn nhi đầu bị nhà ngươi cung nhị hổ tạp phá. Ngươi đến mang nhà ta tôn nhi thượng y quán. Khi bà tử nắm cẩu thị lôi kéo, không. Không phải nhà ta nhị hổ sai, là lâm thị cháu gái kia bà tự đánh gãy quát, vừa rồi nhà ngươi cung nhị hổ nói, ta nghe được rõ ràng. Ngươi còn tưởng trống chế. Ta nói cho ngươi ở, không có cửa đâu. Đi, mang ta nhi tử thượng y quán. Phụ nhân một lời không hợp liền nắm thượng cẩu thị đầu tóc. Buông tay. Lại không buông tay, ta nhưng không khắc khí, cẩu thị bị xả đến công eo. Hai tay che chở chính mình đầu tóc, kia bà tử cũng là cái hỏa bạo, một tay lôi kéo cẩu thị đầu tóc, một tay liền hướng cẩu thị mặt phía đi, tiê tiê cái tắt thanh, vang đến cùng phóng pháo dường như, cẩu thị lại rống lại kêu, phản công đi lên, cùng kia bà tử phụ nhân ninh đánh vào một khối, muốn nói cẩu thị cũng là cái sẽ đánh nhau, cửi ở phụ nhân trên bụng, một tay xả tóc, một tay cào nhân da mặt, bị đè ở phía dưới phụ nhân, ngao ngao kêu to, trên mặt bị cẩu thị cào ra từng đạo vết máu. Lão nương xem ngươi ỷ vào nhà ngươi bối phận, muốn trời cao là không. Kỳ bà tử hai tay túng cẩu thị đầu tóc, ngạnh sinh sinh đem cẩu thị từ phụ nhân trên người kéo xuống tới, kéo được rồi vài mể. Dám đánh ta nương. Ta đánh chết các ngươi, cung nhị hổ kén tiểu quyền quyền xông lên đi, đáng tiếc còn không có đánh người đâu, đã bị kỳ bà tử một chân đá bay ra đi. Chờ mặt chấm đất cung nhị hổ bò dậy thời điểm, mặt bị trên mặt đất các đá hồ ra đầy mặt thương không nói. Cái mũi còn máu chảy không ngừng, mới vừa rồi bị cẩu thị đè ở dưới thân phụ nhân, kêu to bổ nhào vào cẩu thị trên người, cùng rút cỏ dại dường như, nắm xả cẩu thị đầu tóc, không bao lâu sau công phu, kia phụ nhân chỉ gian toàn là tóc, thậm chí còn thành túng đầu tóc, theo gió thổi đến lâm đào bên chân, không thể không nói, nữ nhân đánh nhau, là thật dũng a kia tóc xả một cây nhiều đau a này thành túng sinh sôi xả ly da đầu, còn không được đau chết cá nhân. Tây lâm đào đảo trừ một hơi, bị hai người ấn ở trên mặt đất cỏ sát cẩu thị, có lẽ là gấp đến đỏ mắt, tay sờ đến trên mặt đất hòn đá, liền hướng phụ nhân trên đầu gõ đi, liền nghe a một tiếng, kia phụ nhân bị một cục đá phóng đảo, trên đầu còn thấy hồng, nửa ngày bò không đứng dậy, sát đỏ mắt cẩu thị, tránh thoát bà tử tay đứng lên, mắt thấy dơ trong tay hòn đá, liền phải hướng bà tử nhào lên đi. Đừng đánh, đừng đánh, đừng bị thương quê nhà giang hòa khí. Lâm đào một phen kéo lấy cổ thị, khi bà tử mới không bị cổ thị tạp trung mặt, cổ thị đỏ mắt, dãy dụa trống to, buông tay. Hôm nay ta cùng nàng chi gian, cần thiết chết một cái. Không sai, ta lão bà tử sống 50 năm, còn không có bị ai như vậy khi dễ quá đâu. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, khi bà tử kêu gào, không biết đánh nào tìm được căn gậy gọc, hướng cổ thị vọt tới, lâm đào đúng lúc buông ra tay, phối hợp không khí hô vài tiếng. Đừng đánh, thối lui đến hỏa lực tuyến ngoại, từ xưa vũ khí một tất trường, một tất cường, lấy cái hòn đá cổ thị, nơi nào là kia bà tử gậy gỗ đối thủ, một tay lớn lên gậy gỗ nhắm thẳng cổ thị trên người tiếp đón, đánh đến cổ thị không hề có sức phản kháng. Nương Lấy cái này Cung nhị hổ không biết đánh nào, tìm căng không sai biệt lắm lớn lên gậy gỗ, đưa đến cổ thị trong tay, cái này hảo, nguyên bản bại cục đã định cổ thị. Liền cùng bị phụ trợ nải một ngụm dường như Nháy mắt hồi huyết Huy trong tay gậy gọc Lại lần nữa hướng kia bà tử phản công Ai u Mau đừng đánh Này nếu là ở cửa nhà ta làm ra mạng người tới Còn không được lại hướng ta trên đầu tính Lâm đào vài bước đuổi theo đi Ở bên trong liền đem cẩu thị cấp ngăn cản xuống dưới Cẩu thị trong tay gậy gỗ Từ kia bà tử mặt trước xẹt qua Này một cô muốn thật đánh Khi còn không được đương trường khai gáo a Lâm đào vừa rồi giọng tử một kêu Như là đem trên mặt đất cái kia phụ nhân cấp đánh thức, trên mặt mang theo một đường vết máu tử, xông lên, cùng cẩu thị xé rách ở bên nhau, ba lượng hạ liền đem cẩu thị trong tay gậy gỗ cấp xả bay 2V1, lâm đào lại phối hợp không khí hô vài tiếng, đừng đánh. Sau đó lương bị cẩu thị đụng phải một chút khi, buông tay thối lui đến một bên, trường hợp lại lần nữa xoay ngược lại, vừa rồi mãn huyết sống lại cẩu thị. Lại lần nữa bị bà tử cùng phụ nhân ấn ở trên mặt đất, bị dọa đến cung nhị hổ lôi kéo loa giường như giọng, đại gào lên, vang dội tiếng khóc, cuối cùng là đem phụ cận một ít lưu tại gia nữ nhân bà tử, đều cấp gào ra tới, 7-8 cá nhân đi lên, mới đưa hai bên người cấp kéo ra tới, cậu thị chập vật không rảnh lo thu thập, bị xả đến rơi rất tan tác đầu tóc, đem khóc đến hoa hoa vang cung nhị hổ ôm vào trong ngực, mở miệng câu đầu tiên, lại là chỉ vào lâm đào tức giận mắng, lâm thị. Ngươi quá khi dễ người, các nàng người nhiều, ngươi còn tận giúp đỡ một bên. Mỗi lần ta vừa lên đi, ngươi liền túng ta. Các nàng đánh ta thời điểm, ngươi liền đứng ở bên cạnh xem, ngươi này không phải nói rõ khi dễ chúng ta nương hai sao. Lâm đào vẽ mặt quỷ khuất. Ai u? Ngươi lời này, đã có thể quá hoang ủng người nếu không phải ngươi trước lấy cục đá, tạp bị thương nhân ra đầu, ta nếu không ngăn đón ngươi điểm. Ngươi hôm nay còn không đem nhân gia nương hai đều tạp chết ở nơi này sao? Tạp, ngăn đón không làm ngươi đem nhân gia nương hai lộng chết, ta còn có sai rồi ta. Ngươi cẩu thị thử ngoại đột trăng cửa, lại nhảy lại kêu, đều tại ngươi. Nếu không phải nhà ngươi tiểu oa nhi gặp phải những việc này tới, ta như thế nào sẽ chịu này một thân thương? Phi Cẩu bà nương Nhà ngươi oa nhi đánh người, ngươi còn tưởng đẩy đến người khác trên người. Đi Mang ta tôn nhi thượng y quán. Bằng không lão nương hôm nay cùng ngươi không để yên, nếu không phải bị người lôi kéo, kia bà tử liền lại nhào lên tới, cậu thị liên tiếp lui vài bước, cấp đối diện bà tử giải thích, việc này quái không đến nhà ta nhị hổ, là nàng, là nhà nàng kia tiểu nữ qua xúi dục nhà ta nhị hổ tới. Lâm đào cười đánh gãy, cái gì kêu suối dục, ngày đó ngươi không cũng đối ta nói, vài tuổi tiểu qua nhi không hiểu chuyện, tùy tiện nói một câu, không thể coi là thật. Ngươi, cậu thị bị chính mình nói qua nói, nghẹn đến nói không ra lời, đối diện bà tử bị lâm đào trợ giúp, đương nhiên là đứng ở lâm đào bên này. Chính là, chẳng lẽ, nhân gia làm ngươi qua đi ăn phân, hắn cũng sẽ đi, hắn nếu có thể đi, hôm nay ta liền thật đương hắn là cái ngốc tử, nghe xong người khác xúi dục, bất hòa hắn so đo. Hắn có thể đi sao, cậu thị còn theo tiếng, cung nhị hổ nước mũi một mạc liền cãi lại nói, ngươi mới ngốc. Ngươi cả nhà đều ngốc. Ngươi cả nhà mới đi ăn phân. Phi. Cung nhị hổ chính là tiêu chuẩn, bị hắn nương chiều hư hoa. Phi, khi bà tử một ngụn đàm phun ở cung nhị hổ trên mặt. Có nương sinh không nương giáo hoạn ý nhi. Lão nương hôm nay liền thế ngươi nương, hảo hảo giáo ngươi làm người, bà tử một côn đánh qua đi, trừ ở cung nhị hổ trên mông. Ngao một tiếng. Cung nhị hổ hai tay ôm mông nhảy chạy đi, một trốn đến hắn nương phía sau, liền lại bắt đầu khóc, một bên khóc, còn một bên nói, nương, kia chết lão thái bà đánh ta. Nương đều luyến tiếc đánh ta, nàng bằng gì đánh ta. Ta mặc kệ, nương giúp ta đánh trở về. Nhi tử đau quá a nương, cung nhị hổ lại khóc lại đá, cậu thị vẽ mặt đau lòng, không rảnh lo cùng đối diện chửi nhau, một lòng chỉ lo đau lòng cung nhị hổ ở kia lại là sờ, lại là thổi. Lại là hống, liền kém lộng cái bàn, thiêu mấy chi hương, đem cung nhị hổ cung mặt trên, loại này khắp thiên hạ chỉ vây quanh hắn chuyển dục nhi phương thức, không biết hủy hoại nhiều ít qua, cẩu thị lại không tự biết, không chỉ có ở ngày thường sinh hoạt, chính mình vây quanh cung nhị hổ chuyển, thậm chí còn yêu cầu cung đại Ngưu cũng muốn vô điều kiện nhân nhượng cung nhị hổ, này cũng chính là cẩu thị không đương gia, bằng không chỉ định đến làm người một nhà, đem cung nhị hổ đương hoàng đế giống nhau hầu hạ, liền cung nhị hổ như vậy oa. Không thể thiếu muốn tao xã hội đòn hiểm, hắn lại khóc lại đá muốn cẩu thị đi lên đánh người, cẩu thị không phải không nghĩ thỏa mãn hắn, mà là tự biết một người, làm bất quá nhân gia mẹ chồng nàng dâu hai người, cho nên đành phải chịu cung nhị hổ nắm tay, các loại ăn nói nhỏ nhẹ hống, bên cạnh có bà tử nhìn không được, hảo ngôn đối cẩu thị nói, nhị hổ nương, ngươi cũng không thể như vậy quán hoa. Sẽ hại hắn, đương nương còn không thể đau lòng chính mình trong bụng ra tới hoa. Ta đối hắn hảo. Như thế nào liền thành hại hắn? Tránh ra tránh ra. Nhà ta sự, không cần ngươi lo, kia bà tử còn muốn nói cái gì, lâm đào đem người kéo lại, hừ cười nói, đại tỷ hà tất muốn thảo không thoải mái đâu. Hoa chính là cha mẹ báo ứng, giáo đến hảo, đến cái thiện báo, những cái đó giáo đến không tốt, sớm hay muộn tự thực hậu quả xấu. Cái gọi là gieo nhân nào, gặt quả ấy. Còn không phải là cái này lý sao, cậu thị dơ hề hề mặt. Sắc mặt khó coi, kia cung nhị hổ cũng càng khóc càng lớn tiếng, lời nói càng nói càng khó nghe, cẩu thị không mặt mũi, túng cung nhị hổ phải đi cùng nàng đánh lộn mẹ chồng nàng dâu hai người, xông lên đi đem người giữ chặt. Đánh người liền tưởng như vậy đi a Môn đều không có. Hai người nháo tìm Lý Tam, Lý Tam ra tới thời điểm, vẻ mặt ngốc nhìn lâm đào. Đi, cùng bọn họ cùng đi Lý Chính gia chỗ đó, bị thương người nên như thế nào bồi liền như thế nào bồi. Chơi xấu không nghĩ trị thương, ngươi khiến cho lý chính gia hướng trấn trên huyện nha đưa. Vừa rồi còn dảo biện cẩu thị, tức khắc héo, ta, ta không phải không nghĩ cùng ngươi đi y quán, ta, ta không có tiền a Không có tiền thật tốt làm a chuyện giờ này lương thực không phải cùng tiền giống nhau hảo sử sao, lâm đào như vậy vừa nói, khi mẹ chồng nàng dâu hai người liền phụ họa lên. Lý, Lý thôn trưởng, ngươi giúp ta trò chuyện nha. Hiện tại đoàn người đều thiếu lương thực, ta muốn đem trong nhà không nhiều lắm lương thực ra bên ngoài lấy, ta nam nhân còn không nỡ đánh chết ta a." Nói nói, Cẩu thị liền khóc lên. "Trang cái gì khổ? Đi, Lý Chính gia kia đi. Ngươi không cho ta Tôn Nhi đưa y quán, ta liền cùng ngươi liều mạng rốt cuộc." Bà tử làm tức phụ đem người lôi đi, chính mình giữ lại. "Lâm muội tử, vừa rồi thật sự muốn cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi lôi kéo nàng ta, ta phỏng chừng cũng không thể đứng ở nơi này, đối mặt bà tử cảm kích ánh mắt, lâm đào lắc đầu không hừ thanh, lãnh tam tiểu chỉ trở về nhà mình tiểu viện, đóng cửa, lâm đào đem tam tiểu chỉ, lãnh vào nhà chính, tiểu du du cười đến ngọt ngào, vừa thấy liền biết, nàng là bởi vì đại thù đến báo, cao hứng đến bây giờ, mới vừa rồi cổ thị bị đánh thời điểm, nàng nhưng chú ý tới, tiểu du du một bên huy tiểu nắm tay, một bên ngầm nhỏ giọng cố lên tỉ thí, không phải nói cổ thị không nên bị thu thập. Mà là cung nhị hổ vì cái gì sẽ lấy cục đá tạp đã thương người gia tiểu qua nhi, nếu thật là tam tiểu chỉ xúi dục, vậy không thể bất quá hỏi. A a bà, du du có phải hay không làm sai cái gì? Du du thất thượng đầu. A bà muốn biết, cung nhị hổ lấy cục đá ném đã thương người Việt này, thật là các ngươi suối dục. Không phải, tiểu lý càng động thân mà ra, đem du du hổ ở sau người, sau đó đem phát sinh sự, một năm một mười nói ra tới, hợp lại. Bọn họ gặp được cung nhị hổ ở cùng khác qua chơi trò chơi, du du liền đơn thuần nghĩ phương pháp, làm khác qua cô lập cung nhị hổ, cũng làm cung nhị hổ thể hội một chút, bị người khác khi dễ là cái gì cảm giác, không nghĩ tới, cung nhị hổ đưa ra muốn bắt trò chơi định thắng thua, tới xác định lão đại, mấy cái qua liền bắt đầu so với ai khác sức lực đại, liền cung nhị hổ cái kia nhóc con, nơi nào có thể là lý càng đối thủ, trong nhà chưa bao giờ có thể hội quá thua tư vị cung nhị hổ. Nơi nào nuốt đến hạ khẩu khí này, vì thế đề nghị so với ai khác càng dũng cảm, làm chứng chính mình so người khác dũng cảm, cung nhị hổ liền lấy cục đá, tạp bị thương đi ngang qua tiểu oa nhi đầu, lúc này mới có này việc sự, Lâm Đào gật đầu tỏ vẻ, a bà oan uổng ngươi. Thực xin lỗi. Du Du vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu. A, a bà, cấp Du Du nói, xin lỗi. Như thế nào? Rất kỳ quái sao? Tam tiểu chỉ đồng thời gật đầu, du du giành nói, các đại nhân, không phải trước nay đều không thừa nhận chính mình làm sai sự sao. Liền tính thật sai rồi, cũng sẽ không nói ra tới. Đối, cha ta chính là như vậy. Tiểu lý càng nói, lan lan ân ân gật đầu, lâm đào cười, đem tam tiểu chỉ ôm vào trong ngực. Là người liền sẽ phạm sai lầm, không có gì ghê gớm. Thừa nhận liền hảo, A bà vừa rồi oan ủng du du. Du Du trong lòng nhất định rất khó chịu. Nếu A bà không xin lỗi, Du Du sẽ thương tâm khổ sở thật lâu, nhưng là a bà xin lỗi, Du Du trong lòng, có phải hay không liền lập tức không khó chịu, Du Du gật đầu như đảo tỏi, cái miệng nhỏ ân ân cái không ngừng, trên mặt cười đến cùng hoa dường như tiểu lý càng bỗng nhiên cúi đầu. Nãy, ta cũng muốn thừa nhận sai lầm, nếu ta ngăn cản cung nhị hổ, nhị qua liền sẽ không bị thương. Vừa rồi còn cười đến cùng hoa dường như du du, cũng thu hồi gương mặt tươi cười. Không trách càng ca ca, đều là du du sai. Là du du đề nghị thi đấu, lâm đào một tả một hữu kháp đem hai cái qua gương mặt. Không trách các ngươi. Là a bà giáo sai rồi các ngươi phương pháp. Không tâm nhớ trong lòng, quay đầu lại a bà mang chút lương thực, đi thăm nhị qua. Ơn, ta đi cấp nhị qua đào dược. Tiểu lý càng chuyển liền ra bên ngoài chạy. Du du cũng đi. Càng ca ca từ từ du du. Ta, ta, a ca, hai cái nha đầu, đuổi theo chạy ra đi, nàng từ nhà chính ra tới thời điểm, Lý Tam mới vừa tiến viện môn. Thấy Lý Chính Gia, Lý Tam gật đầu, Lý Chính Gia nói, chờ nàng nam nhân trở về, làm nàng nam nhân qua đi hiệp thương, cơm chiều trước, tiểu Lý càng đầy mặt bùng một thân thổ trở về, một tả một hữu nắm linh lang cùng du du, linh lang còn hảo, khuôn mặt nhỏ sạch sẽ. Xim y dính chút thổ, du du liền khoa trương, quả thực cùng lấy thổ tắm rửa một cái ra tới dường như, chú thị vừa thấy liền kêu to lên, thiên. Các ngươi đây là từ trong đất chơi trở về sao? Nhìn một cái này một đầu thổ, này một thân bùng, ai u ta ông trời, nương đừng nóng giận, du du này liền đem xim y rửa sạch sẽ. Cô gái nhỏ bỏ qua tiểu lý càng tay, chạy tới nhà chính, hẳn là đi thay quần áo so với đầu một hồi đương nương chu đông hoa. Hứa thị liền bình tĩnh rất nhiều, vỗ vỗ lý càng trên người thổ, thổi thổi lang lang trên đầu hôi, ngược lại cười đối chú thị nói, đại tẩu, qua không đều như vậy sao, chơi trở về, chỉ cần không bị thương, không cắn vấp phải liền hảo. Chú thị chờ ở nhà chính cửa, nhỏ giọng hỏi, cô nương bọn công tử xin y, thay thế cho ta là được. Ai u, đại mụi tử này nói nơi nào lời nói, ba cái tiểu hoa nhi, nơi nào gánh nổi xưng cô nương công tử. Ngươi đừng động bọn họ, bọn họ đều sẽ chính mình làm. Nhị tẩu tử khiến cho ta làm điểm nhi sự đi, Lâm Đại Nương đã cứu ta nhi tử tánh mạng, ta nào còn có mặt mũi, tại đây ăn không uống không ở, có thể nhiều làm việc chút, ta cũng có thể tâm an chút, Chu thị nói nói, liền lại đỏ hốc mắt, Lâm Đào không trên một tiếng, đem tam tiểu chỉ thay thế xiêm y, đều giao cho chu thị trong tay, chu thị lập tức liền có gương mặt tươi cười, chạy tới giặt đồ đi, đừng nói, ngày này... Chú Tiểu Hà không chỉ có đem các phòng dơ sim y giặt sạch, còn đem sở hữu nhà ở đều thu thập một lần, trên giường đất chiếu, cũng đều ôm ra tới đến khô khô mát mát, số lượng không nhiều lắm mấy trương gỗ mục trác tử, đều bị nàng sát đến không nhiễm một hạt bụi. Nương, như vậy không hảo đi. Hứa thị nhỏ giọng hỏi. Có gì không tốt, ta cảm thấy khá tốt. Nàng đem các ngươi việc làm, các ngươi là có thể sớm hơn đem mạch đắng tử mặt chuẩn bị cho tốt. Qua mùa đông ngày trước, ta còn phải đem phòng tu tu. Chạy nhanh đi, bếp lều bận rộn nấu cơm lão thái thái, cũng thăm dò ra tới nói, đối. Đào tử nói đúng. Này thiên hạ, nào có không tiêu tiền ăn không? Được rồi. Sao nào nào đều có ngươi nói, lão gia tử đem người kéo vào bếp lều, lão thái thái còn thẳng nói thầm, ta làm sao vậy? Ta lại chưa nói sai. Là là là, ngươi đều đối, được rồi đi. Chạy nhanh nấu cơm đi. Đều mệt mỏi một ngày, sớm nên đói bụng, lão gia tử liền rống mang hống, làm lão thái thái bận việc lên, cửa ngồi sổng giặt đồ chu thị, khóe miệng vẫn luôn cao cao dương, da, hẳn là chính là cái dạng này đi, trong viện, tiểu lý càng đem sữa sang lại tốt thảo dược, lấy rổ đề ra lại đây. Nãy, ngài cấp nhìn xem, này dược nhưng có sai. Quay đầu lại, ta lãnh du du cấp nhị qua đưa đi, du du tưởng cấp nhị qua nói xin lỗi. Bởi vì mấy ngày nay, lâm đào lên núi, đều mang theo lý càng, không thiếu dạy hắn thức thảo dược, cẩn thận lật xem sau nói, ngươi nhưng thật ra đều nhớ kỹ. Bà nội dạy dỗ, càng nhi đều ghi tạc trong lòng, chỉ là tiểu lý càng cúi đầu, hai cái ngón tay dạo tới giảo đi. Sao? Nãy, nếu là Du Du tới hỏi cái này dược sự, ngươi cũng khen ngợi nàng vài câu thành sao, nàng đi theo lên núi đào dược, ta cũng không biết vì sao, nàng như vậy ra sức lại tổng đào sai, nhắc tới Yujuki nha đầu, Lâm Đào cũng là một đầu hắc tuyến, rõ ràng làm việc thực nghiêm túc, lại luôn là có thể ngoài ý muốn, cho ngươi lộng chút kỳ kỳ quái quái vấn đề ra tới. "Hành, bà nội đã biết." Lâm Đào xoa xoa huyệt Thái Dương, nói vậy ở trên núi khi, tiểu lý càng khẳng định phá lệ vất vả, lại bổ câu, "Vất vả ngươi." Vừa dứt lời, Yuju lôi kéo Tiểu Linh Lan liền chạy vào, "A bà a bà, dược thảo đào đối với sao?" Lâm Đào cùng Tiểu Lý Càng liếc nhau, dơ lên gần như giống nhau như đúc gương mặt tươi cười, một người một bàn tay, ở du du trên đầu xoa xoa, tâm hữu Linh Tê nói, du du giỏi quá. Bên cạnh, Tiểu Linh Lan mảo đầu, cảm thụ được Tiểu Linh Lan mãn nhãn ngôi sao chờ đợi ánh mắt, Lâm Đào cũng xoa xoa nàng đầu nhỏ, liền thấy cô gái nhỏ này, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt, lay động đầu, này Tiểu Bộ dáng cực kỳ giống bị sờ đầu Tiểu miêu đáng yêu cực kỳ, Lâm Đào nhìn về phía Tiểu Lý Càng. Trước kia chỉ có một linh lang nàng cảm thấy tiểu lý càng đã đủ vất vả, không nghĩ tới, hiện giờ lại nhiều du du, tiểu lý càng giống như càng vất vả chút, trong viện vang lên ăn cơm khi, lão thái thái tiêu chí tính tiếng la, không ngoài sở liệu, lão đại lão nhị cùng lão tứ, liền cùng nghe được cỏ mán ăn heo giống nhau, trong nháy mắt liền vọt tới bàn đá bên, nhìn đến lão nhị cùng lão tứ, khôi phục ngày xưa kia nhị sư huynh ăn cơm bộ dáng, lâm đào dơ lên khóe miệng, có một số việc, xem nhiều. Tự nhiên thành thói quen, thói quen, cũng liền sẽ không để ý không phải, này không, hôm qua hai người còn so đo nấu thực nồi làm gì, hôm nay liền hoàn toàn không thèm để ý, cả gia đình người vây quanh bàn đá, duy độc chu thị thành thành thật thật đứng ở cuối cùng đầu, hứa thị bưng hai chén cháo đưa cho chu thị, lại xoay người đi lấy bánh bột ngô, sau đó đuổi theo chu thị vào đông bài phòng, muốn nói nàng này hai con dâu, chu thị thô rác không hiểu lui tới, lại thắng đang nghe lời nói mà hứa đa tử tuy nhát gan sợ phiền phức. Làm người nhưng thật ra hiền lành, nói như thế nào đâu, con người không hoàng mỹ đi, ăn cơm xong, lâm đào dẫn theo tam tiểu chỉ phí tâm phí lực đào tới thảo dược, lại trang nhắc tới rỗ mạch đắng tử mặt, cầm đi xem cung nhị qua, sự tình nhiều ít có tam tiểu chỉ nguyên nhân ở bên trong, không thể nói đến ai khác không nháo, nàng coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh, vừa đến cung nhị qua trước gia môn cách đó không xa. Liền nghe được truyền đến nữ nhân khóc kêu cầu cứu thanh âm, trong đó còn kèm theo tiểu oa nhi tiếng khóc, kia một vòng đã vây quanh không ít người, lâm đào vừa lên đi, những người đó liền cùng thấy quỷ dường như, tự động tránh ra tới, tiến lên vài bước, lúc này mới thấy rõ, lại là cậu thị ở bị nàng nam nhân bạo đánh. Mụ già thúi, trong nhà công việc nặng nhọc không cho ngươi làm, liền tưởng ngươi đem mấy đứa con trai giáo hảo. Ngươi khen ngược, nhìn xem ngươi dạy ra tới một cái cái gì ngoạn ý nhi. Hiện giờ lương thực nhiều trân quý, bởi vì ngươi, hại lão tử bồi nhiều như vậy lương thực, lão tử hôm nay lộng chết ngươi tính. Người chết nợ tiêu, xong hết mọi chuyện, nam nhân nắm cẩu thị đầu tóc, một chân một chân hướng cẩu thị trên người đá, kia chỉ không tay cũng không nhàn rỗi, chân không đá thời điểm, nắm tay liền hướng cẩu thị mặt thượng tấu, chật chật chật, này sợ là cách đến gần, viết đến biểu một thân kia tư thế, là thật đem cẩu thị đánh gần chết mới thôi a kia một bộ tổ hợp quyền đi xuống. Cẩu thị cơ hồ liền bất động, cung nhị hổ nhào lên đi lay động cẩu thị, khi nam nhân một chân liền đem cung nhị hổ đá ra đi 2 mét rất xa, xoay người lại chỉ vào trên mặt đất vẫn không nhúc nhích cẩu thị mắng, nhìn xem ngươi đem ta nhi tử tai họa thành gì dạng, nếu không phải ngươi, hắn có thể gặp phải lớn như vậy họa tới. Lời còn chưa dứt, cẩu thị lại ăn hai chân, hắn, cha hắn, ta, ta mau không, không được, đừng, đừng đánh cẩu thị rõ ràng ở sinh tha. Suy yếu đến lời nói đều nói không rõ, nàng nam nhân lại không có như vậy từ bỏ ý tứ, đi lên lại là một chân, còn hung tận nói, đã chết vừa lúc. Người thương mại giáo không hảo ba, lão tử còn không bằng mặt khác cưới một cái đâu, lâm đào xem đến nheo lại mắt, muốn nói, cậu thị này bà nương là không cái đương nương dạng, nhưng dưỡng qua việc này, vì sao liền thành nữ nhân một người vấn đề, giáo hảo, chính là bọn họ nam nhân loại hảo, giáo đến không hảo, chính là nữ nhân sai. Này thương mại đều là cái gì thần tiên lo giết, nếu không phải cung nhị qua ông nội cùng cha đi lên, đem người kéo ra, cậu thị hôm nay làm không hảo liền thật giao đãi ở chỗ này. Các ngươi lôi kéo ta làm gì, làm ta đánh chết nàng, làm cho các ngươi nguôi giận a Nam nhân vặn lôi kéo tránh thoát mở ra, vô lời nói thật cùng các ngươi nói, muốn lương thực đòi tiền đều không có, muốn mệnh ta liền lấy nàng mệnh để, lâm đào thực sự nhìn không được, đẩy ra cung nhị qua gia viện môn, đi vào lôi kéo hắn làm gì? Làm hắn đánh a. Hắn loại người này nên ở trong phòng giam ngốc, làm điểm việc nhà nông dưỡng gia sống tạm liền ghê gớm. Nhất xem thường ngươi như vậy nam nhân. Dưỡng không được gia, cũng đừng thành gia. Giáo không được qua, liền thương mại đừng sinh. Nam nhân thẳng hơi giật mình nhìn qua, Lâm Đào nhướng mày hỏi câu, xem gì? Muốn động thủ, ngươi đi lên thử xem. Cũng chính là cẩu thị, mắng không cải lại. Đánh không hoàng thủ, nếu là lão nương, sớm thương mại đem ngươi nghiền xương thành trò. Lâm, lâm bà tử, ta đánh nhà ta bà nương, qua ngươi gì sự? Không quen nhìn, được chưa? Nam nhân giật giật miệng, kết quả một tiếng không cổ họng, phía trước không phải nói đến hảo hảo sao? Sao lại nháo thường? Nhị hùng, ngươi liền như vậy tới cùng nhị qua cha thương lượng sự, lý chính gia thở hỗn hện đi vào tới, cũng không biết là khí vẫn là mệt. Lý chính cả người run đến cùng rung rễ dường như. Lâm thẩm tử cũng ở đâu, này không, nghe nói cung nhị qua bị thương đầu, lại không có tiền đi y quán, lộng chút dược lại đây. Lâm đào cử cử trong tay cái làng. Đúng đúng đúng, đúng trị thương mới là chính sự. Nhị qua mẹ hắn, còn đứng làm gì, chạy nhanh đem lâm đại nương mời vào đi a Nhị qua cha hắn, ngươi lại đây cùng nhị hổ hắn cha thương lượng bồi thường sự, lý chính lớn nhỏ là cái quan một phát lời nói, bọn họ liền động lên, nhị qua nương chính là ba ngày cùng cẩu thị đánh nhau phụ nhân, vốn dĩ phía trước đánh lộn khi, liền pha chịu Lâm Đào chiếu cố, lại thấy người ta nguyện ý tới cửa cấp qua xem thương, lập tức cảm động khóc lóc đem Lâm Đào mời vào phòng đi, đen như mực trong phòng, liền dựa vào từ cửa sổ cùng môn chiếu tiếng vào ánh trăng chiếu sáng, nếu không phải nhị qua nương lãnh lộ, Lâm Đào liền qua ở đâu đều tìm không ra. Trong phòng gì đều nhìn không thấy, đến đêm qua ôm đi ra ngoài. Lâm Đào nói, hoáng hoáng, khi đại nương ở ngoài cửa chờ, ta đem qua kêu lên. Lâm Đào chiếc ra ngoài cửa, liền nghe cung nhị hổ cha, mở miệng một câu lấy mệnh bồi, ngậm miệng một câu gì đều không có, nhị qua cha vừa thấy chính là cái người thành thật, đứng ở kia từ đầu tới đuôi liền chưa nói quá một câu, ngược lại là cung nhị hùng phát hỏa muốn đánh cẩu thị khi, nhị qua cha còn dũi tay ngăn đón. Như thế nào liền không có? Lâm Đào đem trong tay cái làng hướng trên mặt đất một phóng, hừ nói, này hai ngày các ngươi không phải đều lên núi sao, tiền không có, có thể ăn lương thực luôn là có đi. Nói cái gì liền lương thực đều không có, ta xem ngươi chính là tưởng chơi xấu đi. Như thế nào? Khi dễ người thành thật không dám chọc thủng ngươi phải không, bị chọc thủng cung nhị hùng hồng một khuôn mặt, mắt lộ ra hung quan trừng mắt Lâm Đào, Lâm Đào hồi trừng qua đi. Khiêu khích ý vị mười phần dơ dơ lên cầm, cung nhị hùng quay hàm động cái không ngừng, nhìn dáng vẽ, chính ma răng hàm sao đâu. Nói nhảm cái gì? Bồi không bồi, liền một câu sự. Qua ngươi đánh rắm. Nhìn dáng vẻ cung nhị hùng không nín được. Ngươi thương mại lại tính cộng hành nào, ở cung gia trại vung tay múa chân. Một cái họ khác người, liền chính mình mấy cân mấy lượng đều làm không rõ. Lão tử nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngô tú lan chuyện đó có thể hù ta. Lão tử không ăn kia bộ, ngươi thương mại nói thêm nửa một câu, hôm nay lão tử liền đem lộng chết. Lâm đào chọn mi, vắt ngón tay, tới. Hôm nay ngươi nếu không lộng chết ta, ngươi chính là cái nạo loại. Thảo, cung nhị hùng một phen đẩy ra nhị qua cha, hướng lâm đào vọt tới, kia đại thể ô vuông, ở trong thôn nam nhân, đều xem như xuất sắc, đi được gần, tương so dưới. Thế nhưng so lâm đào còn cao hơn nửa cái đầu, chỉ là phỏng chừng đói đến lâu rồi, thân hình thiên gầy, kia móng vút thẳng tắp hướng về lâm đào cổ véo lại đây, một cái nghiêng người làm quá, nắm lấy cung nhị hùng thủ đoạn, lâm đào tay về phía trước dẫn, đầu gối đầu vừa nhất, ở giữa cung nhị hùng tâm qua tử, này nếu là chỉ đỉnh hạ tâm hoa tử, kỳ thật cũng không gì, nhưng nương cung nhị hùng xông tới lực đạo, nàng lại lại đem người đi phía trước vùng, kia lực va đập nhưng tiểu không được, quả nhiên. Cung nhị hùng ôm ngực tử, nửa ngày không thẳng lên eo, lâm đào dũi tay, một phen bóp chặt cung nhị hùng cổ, đem người cấp túng lên, khởi tay một quyền, liền đem cung nhị hùng đôi mắt cấp đánh sưng lên. Ngao cung nhị hùng theo bản năng, lại sở trường che lại đôi mắt. Đừng cùng cái các bà các chị dường như, chỉ biết kêu to à, ngươi không phải muốn lộng chết ta sao? Nói, lâm đào lại một quyền, hướng về phía mũi cốt đi, chớp mắt trước. Cung nhị Hùng cái mũi huyết lưu như trụ, nếu không phải ghét bỏ huyết ô ế tay, lâm đào chỉ định đến đem hắn đôi mắt đánh đối xứng lâu, cởi tay, mất đi chống đỡ cung nhị Hùng lung lay vài bước sau, ném tới trên mặt đất, viện môn khẩu, cung nhị qua cha chạm chạm bên cạnh Lý Chính Gia, thúc, vừa rồi đã xảy ra gì? Lý Chính Gia lắc lắc đầu, nhiều chuyện đến đại đại, lâm đào ngồi sổng cung nhị Hùng bên người, lấy lại tinh thần cung nhị Hùng, quỷ khóc sói gào hoạt động thân thể, đừng, đừng đánh. Ta mũi, cái mũi đều xuất huyết. Nha! Đánh không lại, liền kêu đừng đánh. Đánh cái loại này không dám đánh trả, liền hướng chết ngỏ. Lâm Đào không hai lời thẳng hỏi, bồi vẫn là không bồi. Bồi, bồi còn không được sao? Như thế nào bồi? Lâm Đào lại hỏi. Ngươi nói như thế nào bồi liền như thế nào bồi? Ăn đủ rồi đau khổ cung nhị hùng, cái này nhưng thật ra học ngoan. Nhớ kỹ, về sau thiếu chơi xấu, miễn cho chính mình lại chịu khổ. Lâm Đào vỗ vỗ cung nhị hùng gương mặt, nhìn về phía nhị qua cha, kia trung thực nam nhân, còn cùng cái cư người ngoài giường như, ngốc hơi giật mình đứng ở kia đâu, Lâm Đào phất phất tay, lý chính gia, còn phải phiền toái ngài lão tới xử trí. Ta đi cấp nhị qua xem thương đi, xoay người, chính nhị cùng nhà chính trước cửa nhị qua nương, đụng phải vừa vặn, nương hai trên mặt đều là giống nhau biểu tình, kinh. Không phát sốt, còn có thể lên, nhìn dáng vẻ bị thương không tính trọng, nhị qua nương lúc này mới lấy lại tinh thần, vội đem nhị qua lãnh đến nàng trước mặt, miệng vết thương đơn giản băng bó quá, huyết vẫy đã động lại. Trên trán khẩu tử không lớn, ngón cái khoan, đại nương, nhị qua này thương, nghiêm trọng sao? Nhị qua nương hỏi, lâm đào trầm khuôn mặt, rất nghiêm trọng. Qua nhi này về sao sợ là về sao sao? Lâm đại nương ta qua về sau sẽ như thế nào a?" Nhị Qua nương thân mình mềm nhũng, Lâm Đào vội vàng đỡ một phen, Lâm Đào tiếc hận thở dài lắc đầu, "Ai?" Bùng một tiếng, Nhị Qua nương sụi lơ trên mặt đất, viện môn phía trước nhị Qua cha, sắc mặt trắng bệch xông tới hỏi, "Lâm đại nương, sao sẽ như vậy nghiêm trọng đâu?" Nhị Qua này trên đầu thương, cũng không lớn a." Lâm Đào không đẹp mắt trợn trắng, "Này nam nhân sao như vậy thật thành đâu?" Không nói qua bị thương nặng, sao chấp cái kia bất đắc dĩ muốn bồi Tiểu oa nhi xương cốt, có thể so không được đại nhân, đừng nhìn chỉ một chút thương, này xương cốt như vậy mỏng, ngươi nhìn một cái này huyết, nhan sắc đều không bình thường. Theo ta thấy, 89/ phần 10 là bị thương bên trong, liền tính thương hảo, có lẽ về sau cũng vô pháp làm việc nặng. Gì? Ý gì? Lão bà tự nói được còn chưa đủ minh bạch sao? Nhà ngươi nhị qua, về sau có lẽ đều không thể làm việc nặng. Làm sẽ như thế nào? Như thế nào? Sẽ trên đầu biểu huyết, đi đời nhà ma. Nhị qua cha trừng mắt, liên tiếp chân sau vài bước, thanh âm khàng khàng lầm bầm lầu bầu, ta, ta nhi tử thành phế nhân. Ta nhi tử liền như vậy thành phế nhân, cái gì liền thành phế nhân? Không phải mới là cái ngón cái khoang sẹo sao? Ai mà không va va đập đập lớn lên? Cung nhị hùng hướng bên này rống to. Là, qua đều sẽ va va đập đập. Nhưng kia cũng đến xem khái đến chỗ nào a Khi đầu gối đầu cùng cái trán có thể so sánh sao? Nếu không, đem người đầu tạp phá thử xem. Lâm Đào hít mắt, dơ dơ lên cầm. Hắn nếu là dám đem đầu dũi lại đây, Lâm Đào liền dám cam đoan, làm hắn nửa người không theo. Nửa đời sau rốt cuộc nâng không dậy nổi tay đánh nữ nhân. Người Lâm Đào không đoán sai, đừng nhìn kia hóa đánh nữ nhân tàn nhẫn. Thực tế trong xương cốt chính là cái túng hóa. Thật làm hắn đem đầu lấy lại đây thử xem, lập tức liền nguy, ngươi, ngươi ngư lâm bà tử, liền cái lan trung đều không tính. Ngươi lời nói, bằng gì làm chúng ta tin A. Lâm đào cười, kia nhiều đơn giản A. Ngươi lấy tiền ra tới, đem qua đưa đi y quán A. Đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Cung nhị hùng đã chút nào không che giấu không biết xấu hổ vô lại dạng, phía trước thất hồn lạc phách nhị qua cha. Đột nhiên xoay người hướng cung nhị hùng phóng đi, nắm tay thật mạnh nện ở cung nhị hùng trên mặt, không phản ứng lại đây cung nhị hùng ngạnh sinh sinh bị một quyền tạp ngã xuống đất, lâm đào xem đến trọn cao mày, nhìn một cái, người thành thật không phải không biết giận, nhân gia chỉ là hiểu được khắc kỹ, thật tới rồi cái kia phân thượng người thành thật cũng không phải dễ khi dễ, bên cạnh lý chính gia đều bị sợ hãi, rất nhiều lần dũi tay muốn đi cản, lại vội thu hồi tay tới, người số tuổi đại. Mắt lại không mù, liền nhị qua cha trên mặt kia muốn giết người biểu tình, ai cũng sẽ không ngốc đến đi lên cảng, huống chi vẫn là giúp cung nhị hùng cái loại này vô lại, liền vừa rồi kia ngang ngược vô lý, lấy cẩu thị hết giận trường hợp, đã làm người chung quanh, đối hắn thiệt mũi coi thường, hiện giờ xem hắn bị đánh, một đám trên mặt đều là ra khí biểu tình, thậm chí còn có mấy cái bà tử, lại đây đem lý chính gia đỡ tới rồi bên cạnh, thúc, ngài số tuổi lớn, nhưng đừng thấu đi lên. Phản nhất lại bị thương chính mình liền không hảo, lý chính gia cũng liền không quản, đứng ở một bên, nhị qua cha kỵ ngồi ở cung nhị hùng trên eo, biên cùng kén nắm tay hướng cung nhị hùng trên người tạp, lâm đào dương một bên khóe miệng đi đỡ nhị qua nương, nhị qua oa nhi này cũng hiểu chuyện, giúp đỡ nàng cùng nhau đem người đỡ đến bậc thang ngồi. Nương, nhi không có việc gì. Thật sự, này thương một chút cũng không đau. Nhi a, nhị qua nương này một giọng nói ra tới. Ông nhị qua khóc không thành tiếng, làm sao à? Nhà ta nhị qua nên làm sao a Làm không được việc nặng, còn sao sống a, Trọng sở đều biết, sinh ở nông gia đừng nói không thể làm việc nặng, chính là trên tay không đem hảo sức lực, khi đều là phải bị nhân gia ghét bỏ. Càng miễn bàn như vậy nam tử, là khẳng định sẽ không có nữ nhân nguyện ý gã, trốt cuộc, gã hán gã hán mặc quần áo ăn cơm, gã cái nam nhân không thể dưỡng da sống tạm, khi trong nhà lớn nhỏ việc không đều đến nữ nhân ôm đồng sao, phàm là không phải lấy tiền mua tới, chỉ định là không một nữ nhân nguyện ý gả, nhị qua gia nãi khóc sau một lúc, thao khởi đòn gánh cái chổi, cũng xông lên đi. Đối với cung nhị hùng mảnh tấu, nguyên bản một chọi một, cung nhị hùng còn có thể lấy đôi tay hộ hộ, không tính quá thảm, trước mắt tam đánh một, vẫn là mang vũ khí lạnh, cung nhị hùng là cố đầu cố không được biết, bị đánh đến kêu thảm thiết liên tục, một đôi tay chỉ phải gắt gao ôm đầu thẳng kêu, oa mẹ hắn Mau tới hỗ trợ A, lâm đào đều cấp xem cười, lúc này nhớ tới cổ thị là hắn hoa nương, vừa rồi xuống tay thời điểm, sao liền so tấu người ngoài còn tàn nhẫn, nằm trên mặt đất cổ thị, chỉ là nâng lên sưng to biến hình đầu, nhìn nhìn, sau đó nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, đối sao. Ai đánh không đánh đâu. Tóm lại là báo thù không phải, sau một lúc lâu, cung nhị hùng không có hừ hừ thanh, có người nhỏ giọng nói, ai u. Này sợ không phải đem người sống sờ sờ đánh chết đi. Khủ. Ngươi nhìn ta đôi mắt này. Nhìn lầm không phải, nhị qua hắn cha đừng đánh, ngươi oa việc này không lớn, là hôm nay quá hắt, lão bà tự ánh mắt không tốt, nhìn lầm. Mau mau mau, đừng đánh, đừng đánh, lâm đào này một giọng ra tới, nhị qua gia, nãy, cha, ngay cả trước một giây còn khóc đến chết đi sống lại nhị qua nương, đều thất thần. Không, không có việc gì. Nhị qua nương nghi hoặc hỏi, lâm đào liên tục gật đầu, vừa rồi này ánh trăng không đủ lượng, ta không thấy rõ thương vị trí. Ngươi nhìn này thương ở trên trán, không lên đỉnh đầu thượng Yên tâm đi, lúc này không sai được. Nhị qua gia nải, đem đòn gánh trái trỗi một ném, xong tới ôm nhị qua lại khóc lại cười, nhị qua cha cũng một chút cùng thay đổi cá nhân dường như, trong miệng không ngừng lặp lại, ta nhi tử không có việc gì. Ta nhi tử không có việc gì. Cùng cái máy đọc lại dường như lặp lại liền tính, còn đem bị bọn họ tấu đến chết đi sống lại cung nhị hùng nâng dậy tới, vỗ nhân gia bối thượng thổ nói, thật tốt quá. Ta nhi tử không có việc gì. Ta nhi tử không có việc gì. Cung nhị hùng buông ra che lại đầu tay, lộ ra vẻ mặt sưng đỏ ứ thanh. Ngươi nhi tử không có việc gì. Ta đây này đốn đánh không phải bạch ăn, xin lỗi, xin lỗi. Nhị qua cha cùng cái ngốc tử dường như. Ông nói gà bà nói việc nói, không có việc gì không có việc gì, ta nhi tử không có việc gì liền hảo, Châu này đối thoại, chính là đem cung nhị hùng chỉnh hết chỗ nói rồi, nhị qua cha sông tới, cả gia đình người ôm nhau, lại khóc lại cười, đối diện, cung nhị hùng nghiến răng nghiến lợi nghiến răng, lâm bà tử, ngươi có phải hay không cố ý? Ai u? Nhìn ngươi lời này nói được, lão bà tử ánh mắt không tốt, nhìn lầm có gì hiếm lạ? Nói nữa, này không vừa lúc sao? Ngươi không nghĩ bồi tiền bồi lương thực, này đốn đánh, không cũng không bạch ai không phải. Bọn họ đánh ngươi, cũng ngựa ngùng, lại tìm ngươi muốn bồi thường sao. Ngươi ta cung nhị hùng chỉ chỉ nhị qua một nhà, lại thu tay lại sờ sờ chính mình mặt, đau đến đảo hút không khí, rồi lại nói không ra lời, xoay người đi đến cẩu thị bên người, một chân lại đá vào cẩu thị trên người, thiếu thương mại cấp lão tử giả chết. Lão tử bị đánh thời điểm, ngươi liền như vậy nhìn. Xú các bà các chị, về nhà xem lão tử không hảo hảo thu thập ngươi, nói xong, một phen nắm khởi nằm cẩu thị, kêu cung nhị hổ, thập khiển đi rồi, có người nhỏ giọng nói, thật hả giận. Đối loại người này, nên như vậy thu thập. Cũng không phải là, khi cẩu thị thật là mắc bị mù, mới có thể gã cho cung nhị hùng loại này vô lại. Ngươi là tân gã vào thôn, không biết. Cẩu thị là cái không cha không mẹ, là bị nàng chú thím bán cho cung nhị hùng. Nghe nói, vài trăm tiền đâu. Chật chật chật, mệnh thật khổ. Nếu là cha mẹ ở, sợ là cho bạc, đều chỉ định không thể đem khuê nữ gã cho cái loại này người, ai, gặp gỡ loại này nam nhân, sợ là cũng sống không lâu lâu. Lâm đào nghe được chọn cao mày, này thật là ứng câu kia, đáng thương người, tất có đáng giận chỗ A, Cẩu thị nếu không có cha mẹ, khi đối cùng nàng giống nhau đã không có nương cung đại ngư, không phải càng hẳn là có cộng tình. Yêu thương qua chút sao, bất quá ngẫm lại cũng là nàng ở cung nhị Hùng nơi đó bị khí trừ bỏ ở cung đại Ngưu kia o trên người phỏng chừng cũng liền không chỗ ngồi rãi tại đây loại gia đình gia bạo tựa như cái chết tuần hoàng trừ phi trong đó một phương ném mệnh bằng không vĩnh viễn không có khả năng dừng lại nghĩ vậy Lâm Đào Tâm đột nhiên nắm lên Cẩu thị bị đánh đến như vậy thảm quay đầu lại cung đại Ngưu không phải Lâm đại Nương thật là cảm ơn ngươi nhị qua Nươnganh âm vang lên Lâm đào mới hồi phục tinh thần lại. Cảm tạ ta làm gì, nếu không phải nhà ta lão tam kêu ta lại đây nhìn một cái, ta mới không quán loại này chuyện phiền toái đâu. Lâu, nàng đem mang đến thảo dược, cùng kia một rổ mạch đắng tử mặt, phóng tới nhị qua nương bên chân. Đây là nhà ta lão tam kêu ta lấy tới, dược sao, đuổi đi nát đắp ở miệng vết thương thượng, này đó mặt, là nhà ta lão tam tưởng các ngươi cầm đi thay đổi tiền, cấp qua xem thương. Nói xong, Lâm Đào xoay người phải đi, bị nhị qua nương một phen cấp giữ chặt. Thiếm Thay ta cảm ơn lý thôn trưởng, chúng ta đối hắn như vậy, hắn còn nhớ nhà ta nhị qua. Thật, thật là xin lỗi hắn, lấy ra nhị qua nương tay, Lâm Đào học nguyên chủ kia ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ dạng, nói, nhà ta lão tam làm người quá mức thành thật hàm hậu, làm thôn trưởng, liền thật đem các ngươi này đó bạch nhãn lan, đặt ở tâm ba ba thượng chú định là muốn có hại. Bất quá, cũng hảo. Thế gian này nào có cái gì tốt đẹp? Bất quá đều là chút khoác da đáng ghê tẩm sắc mặt thôi. Ở các ngươi này ăn mệt, về sau liền biết bụng người cách một lớp da đạo lý, lâm đào quét chung quanh người liếc mắt một cái, gợi lên một bên khóe miệng, lớn tiếng nói, các ngươi nhưng đến làm được lại tàn nhẫn chút, làm nhà ta tam nhi A, hảo hảo thể hội một chút, cái gì gọi người tâm hiểm ác, cái gì trầm trồ khen ngợi người không hảo báo, nói xong. Chấp tay sau lưng đi rồi, nàng mới không nghĩ tẩy trắng nguyên chủ nhân thiết đâu, đương những người này trong mắt ác nhân, không gì không tốt, mừng rỡ thanh tỉnh, dư thị nhìn trên mặt đất rửa sạch sẽ thảo dược, còn có kia một chỗ mặt. Đã sớm đỏ mắt, rơi lệ, cha hắn, ta đoàn người có phải hay không hiểu lầm lý thôn trưởng? Hắn như vậy hảo một người, như thế nào sẽ là bọn họ nói như vậy bất kham người a Con dâu nói đúng, chỉ định là một ít dụng tâm kính đáo người. Cố ý vù hẳm Lý Thôn Trưởng. Đối chu Quả Phụ, Lý Thôn Trưởng chỉ định cùng đối ta giống nhau, chính là hảo tâm tương trợ, mới sẽ không giống bọn họ nói, đương Thôn Trưởng, liền chiếm đoạt chu Quả Phụ đâu, kia chu Tiểu Hà là có vài phần bộ dáng, khả nhân Lý Thôn Trưởng chính trực tráng niên, lại có kia thân hảo sức lực, nói gì dạng cô nương không thể nói a mẹ chồng nàng dâu hai này một đi một về, đem sự tình lý đến đạo lý rõ ràng, chung quanh thôn người nghe xong. Không ít người đều cảm thấy thật có lý, trở lại lý gia tiểu viện trước cửa, ngồi ở cửa tam tiểu chỉ, liền vọc lại đây, du du cùng lan lan một người ôm nàng một chân, tiểu lý càng tắt một lòng một dạ quan tâm nhị qua thương, lâm đào đành phải tinh tế đều nói, tam tiểu chỉ lúc này mới rải khai tay. Đã trễ thế này, như thế nào còn không ngủ đâu? Chờ bà nội. Du du mảo đầu nói, ân ân, chuyện xưa. Tiểu lan lan vẽ mặt hưng phấn, lại xem tiểu lý càng. Cũng là vẻ mặt chờ mong Hảo, vào nhà, kể chuyện xưa Lâm đào một phát lời nói Tam tiểu chỉ liền phía sau tiếp trước vọt vào nhà chính Trong viện, bốn cái nghi tử đang ở bận việc Cuối cùng một chút mạch đắng tử Hai cái con dâu giúp đỡ lão thái thái cùng nhau Đang ở thu thập bếp lều cùng sân Chu thị chính vội vàng đem phơi tốt Chiếu chụp mềm sốc sau lấy về phòng đi Vào nhà chính, hai tiểu chỉ đã ở trên giường đất nằm hảo Tiểu lý càng ngồi ở giường đất đuôi Tam hai mắt động tác nhất trí nhìn nàng, từ khi tới này về sau, cấp qua giảng đều là Tây Du Ký, nói xong một cái tiểu tiết sau, lâm đào ngừng lại. Hảo, quá nguồn, các ngươi nên ngủ, tiểu lý càng gật đầu, đứng dậy đi đối diện góc tường, lấy khô thảo xếp thành giường thượng A bà, vì cái gì mỗi lần đều là tôn ngộ không đi viện binh đâu. Rõ ràng trư bát giới chính là thiên bồng nguyên xoái A, thiên cung không nên là trư bát giới càng quen thuộc chút sao. Lâm Đào nhớ nhớ mày, giảng thật sự, nàng trước nay không nghĩ tới loại này vấn đề, du du như vậy vừa hỏi, còn đem nàng cấp hỏi kẹp sau một lúc lâu, Lâm Đào thanh thanh giọng nói nói, cùng trư bác giới loại này ham ăn biến làm so sánh với, đương nhiên là tự lập tự cường tôn ngộ không, càng chịu người cùng hảo tương đãi Đúng hay không? Nhìn đến tam tiểu chỉ nhận đồng gật đầu, Lâm Đào thúc dục bọn họ ngủ hạ, tính toán ra cửa rửa mặt, nghe bên ngoài động tĩnh, Sân đã an tỉnh lại, nhìn dáng vẻ, cả gia đình người bận việc một ngày, đã từng người ngủ hạ, vừa ra cửa phòng, liền thấy Chu thị đang ngồi ở trong viện, đưa lưng về phía nhà chính môn. "Ngươi sao còn chưa ngủ đâu?" Nàng này một giọng nói, còn đem Chu Tiểu Hà cất hoảng sợ. "Đại nương." Chu thị xoay người, trong tay cầm kiện sim y cùng kim chỉ, trên bàn đá, còn có vài kiện sim y. "Ta, ta giặt đồ thời điểm, nhìn đến có chút địa phương đến bổ bổ." Lúc này mới tìm nhị tẩu tử, thảo kim chỉ, đem này đó sim y cấp bổ bổ. Này sống phí mắt, ba ngày làm đi, hắc đến không thấy quang, làm được nhiều, mắt sẽ mù. Chu thị gật đầu, trong tay thuần thuộc đem tuyến thắc xả đoạn, đứng dậy đem trên bàn đá sim y thu thập điệp thảo. Đại nương, thật sự cảm ơn ngươi, nàng thanh âm tiểu đến cùng mũi kêu dường như, lại phá lệ Trảo Lâm đào lỗ tai. Không gì cảm tạ với không cảm tạ, mấy ngày này Ngươi cũng không có ăn ở miễn phí, làm này đó sống, cũng đủ phó ngươi nhi tử tiền khám bệnh cùng thức ăn, này cũng không phải là khách khí mới nói, mà là sự thật, mấy ngày này, chu thị so lão tam lên còn sớm, bọn họ lên thời điểm, chu thị đều đã đem lưu nước chọn đầy, sân cùng ngoài cửa, đều quét tước đến sạch sẽ, hôm nay lại được nàng đồng ý, đem sống đều làm đến các phòng ốc đi, thẳng đến giờ phút này đêm đã khuya, nàng còn tưởng cấp đoàn người bổ sim y cả ngày. Nàng cơ hồ không ngồi xuống nghỉ tạm quá, chu Tiểu Hà lắc lắc đầu. Đại Nương Ngài là dưới bầu trời này tốt nhất người, Tiểu Hà biết, Ngài đem chúng ta mang vào thôn tới, là muốn cho người trong thôn tiếp nhận chúng ta nương hai, ta có thể cảm giác được, ngắn ngủng hai ngày, người trong thôn đối ta thái độ đã cùng trước kia không giống nhau. Cảm ơn Ngài Đại Nương, đông bài cửa phòng trước, Chu Tiểu Thị hít hít cái mũi, nhẹ tiếng bước đi, lâm đào đứng ở tại chỗ. Chân tựa như bị cái gì niêm trụ dường như, ngay từ đầu, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy cung tiểu cửu đáng thương, tưởng cứu hắn một mạng, không nghĩ tới, trong lúc vô tình hành động, còn cứu vớt một nữ nhân tâm. không sau, Lâm Đào là bị trong viện, hứa thị cùng chu thị thanh âm đánh thức, bên người hai cái cô gái còn ngủ đến trầm, Lâm Đào liền nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo, lại cấp tiểu lý càng lôi kéo đương chăn cái sim y sau tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Thiên không lượng, nói nhau nhau gì đâu. Nương nương, ngày mau đến xem, hứa thị cầm kiện sim y lại đây, lâm đào liếc mắt một cái liền nhận ra tới, kia hũ bố y thường, đúng là tiểu linh Lang trước kia xuyên kia kiện, liền tay áo đều không có, sao lại du du tới trong nhà, hứa thị không biết đánh nào đánh hai khối vải thô, đua thành tay áo tiếp thượng, lại tiếp cái váy biên, đưa cho du du xuyên, không phải khắc khe du du, mà là trong nhà thật lại là không có vài món sim y, phía trước nàng đi phường thị mua tới sim y, người trong nhà một người một thân. Nhiều một kiện đều không có, cũng chính là sau lại, vương bà tử gia đưa tới tam thân siêm y, tam tiểu chỉ mới lại nhiều kiện tắm rửa, mà trước mắt này siêm y, trừ bỏ vải dệt không thay đổi, hình thức giống tân chế ra tới giống nhau, nguyên bản đơn giản quá tuyến tay áo biên, đã bao đến ngay ngắn, phía trước vải dệt thượng phá hũ vỡ ra địa phương, hiện tại đều dùng tuyến theo thượng hoa, dùng không phải màu sắc trực trở sợi tơ, chính là ngày thường khâu khâu vá vá thô chỉ gai, chính là đem những cái đó tiểu hoa. Theo đến rất sống động, chính là này một thân hôi mệt mỏi nhan sắc, mới nhìn có điểm khó có thể đập vào mắt, nhưng nhìn kỹ liền sẽ cảm thấy rất đẹp, đặc biệt là váy bên cạnh, bỏ thêm một cái đậu phụ lá biên, làm chỉnh kiện sim y linh động nghịch ngợm. Nương, ngày nhìn này đường may, tinh tế đến cùng họa đi lên giống nhau, đúng hay không? Nguyên chủ không tin thông nữ hồng, nàng cái này ngoại lai hộ, đối kim chỉ liền càng dốt đặt cán mai, chỉ có thể có lệ gật gật đầu để tránh xấu hổ, hỏi câu, ai làm? Chu Thị đem Chu Tiểu Hà kéo lại đây, Tiểu Hà làm. Tối hôm qua đuổi ra tới. Tiểu Hà mùi tử này tay nghề thật sự lợi hại a Cũng không phải cái gì thượng được mặt bàn tay nghề, đánh Tiểu đi theo ta nương học chút năm đầu, miễn cưỡng có thể gặp người đi. Ai u? Người nương này tay nghề, sợ là không thể so trấn trên theo phường kém, tuy rằng ta không đi qua, có thể thấy được quá vài lần những cái đó nải nãy, nãy các cô nương xuyên xuyên y cũng liền ngươi này tay nghề đi. Hứa thị yêu thích không buông tay vỗ về Sim Y thượng theo hoa, Chu thị gật đầu, nhỏ giọng nói, ta nương trước kia là Tú nương. Khó trách. Tay nghề tốt như vậy. Lâm Đào chọn cao mày, Tú nương, phải biết rằng, không phải ngươi sẽ làm điểm nữ hồng, là có thể gọi Tú nương, kia đến là từ năm 6 tuổi bắt đầu, liền ở nổi danh đầu theo phường, có chuyên gia giáo thụ huấn luyện ra nữ tử, Chu thị lại gật gật đầu. Ta nương tuổi nhỏ khi Là ở Kinh Thành theo phường lớn lên, sau lại náo loạn binh hoảng, cùng theo phường đi rời ra, đi theo một cái hảo tâm lưu dân tới rồi thanh nguyên trấn. Nói nói, chu Tiểu Hà hốc mắt hơi hơi phím hồng, ta nương lớn nhất tiếc núi, chính là không có thể trở lại Kinh Thành cùng thân nhân thấy thượng một mặt. Hứa thị trên mặt cười bị ưu thương thay thế, chu thị ôm ôm chu Tiểu Hà. Đừng khổ sở, người là tam tiếc thảo, không biết nào tiếc hảo. Có lẽ ngươi còn có thể có cơ hội, giúp ngươi nương thực hiện di nguyện đâu. Lâm Đào cũng không quá sẽ an ủi người chỉ có thể hướng hảo nói, chu Tiểu Hà mất mắt lắc đầu, ta nhận mệnh. Phải không? Lâm Đào cười cười, nếu nhận mệnh, vậy đã quên đi. Một bên nhớ trong lòng, một bên thuyết phục chính mình tiếp thu, rất mệt. Người này a cùng với cả ngày tự ai hối tiếc, không bằng định ra một mục tiêu, nỗ lực đi thực hiện nó. Chú Tiểu Hà mê mang không ánh sáng mắt, chậm rãi nhiều chút sắc thái. Đi ngủ một lát đi. Cả một đêm không ngủ lộng này đó xìm y, vất vả, nàng không chỉ có sửa lại du du cái này xìm y, còn đem các phòng muốn bổ xìm y, đều may vá hảo. Ta, ta không mệt, nói, chu Tiểu Hà đem xìm y giao cho hứa thị, làm ơn hứa thị đem xìm y phân ra tới, đưa về các phòng đi, ba nữ nhân ghé vào cùng nhau, bận việc mở ra, lâm đào rửa mặt xong. Kiểm tra khởi trong nhà mạch đắng tử, nhìn dáng vẻ hôm nay lại nỗ lực khí, là có thể làm xong hơn 30 khung mạch đắng tử mặt chiếm hơn một nửa sân, xem ra còn phải đắt thượng cái cái giá cùng hóa đài, bằng không, vạn nhất ngày nào đó trời mưa, này đó bột mì liền hủy, chính tính lượng công việc đâu, bốn cái ngốc nhi tử liền dậy, lâm đào vừa muốn an bài hôm nay phải làm sự, chợt nghe viện ngoại có người kêu, Lý Thôn Trưởng. Nổi lên sao, tìm theo tiếng nhìn lại. Lại là trong thôn mười mấy đại nam nhân, trong đó liền có cung nhị qua cha cùng ông nội. Có việc. Lý Tam hỏi. Chúng ta tới thỉnh thôn trưởng lãnh chúng ta lên núi, Lý Tam ngay ra một lúc, hướng bên này xem ra. Đi thôi. Lâm Đào gật đầu, trước nay lời nói không nói nhiều Lý Tam, dẫn theo sọc liền ra cửa, xem ra hôm qua sự, vẫn là có chút hiệu quả. Lý Tứ cầm sọc, cũng muốn đuổi theo ra cửa, Lâm Đào dũi tay đem người ngăn cản xuống dưới. Nương, ngài không phải làm ta đi theo tam ca sao? Hôm nay trong nhà việc nhiều, ngươi cũng đừng đi, chính là lâm đào nhiếu lại mắt, lý tứ ngậm miệng, vì thế, an bài ba cái nhi tử lên núi đánh cây trúc, mạch đắng tử mặt sống, cũng chỉ có thể giao từ những người khác tới hoàn thành, đừng nói, trải qua phía trước những cái đó xong việc, này tam tiểu tử, càng thêm có người dạng, thượng sau núi đánh cây trúc, một chuyến một chuyến hướng da kéo, một thân sim y, đều bị mồ hôi tẩm ướt. Cũng không ai tìm lấy cớ nghĩ tạm, này muốn đổi lại trước kia, chỉ sợ là này tam lên núi, không đến trời tối phỏng chừng sẽ không trở về, nguyên bản một ngày sống, sợ là một tuần cũng làm không xong, giữa trưa, nhị lão làm tốt cơm, làm cho bọn họ ăn trước cơm lại làm, ba cái tiểu tử ngốc đều cự tuyệt, ở ba cái tiểu tử cùng lão gia tử nỗ lực hạ, hóa đài đáp hảo, vũ lều khung xương cũng có hình thức ban đầu, ngày mai lại lên núi đánh chút cỏ tranh chút dịp trở về, không sai biệt lắm là có thể làm tốt, bên này, Các đại nhân từng người bận việc khi, tam tiểu chỉ cũng không nhàn rỗi, tiểu lý càng lãnh hai cái cô gái, vẫn luôn bận việc cấp cung tiểu cửu lấy ra vệ khuẩn thể, nguyên bản một giờ sự, liền bởi vì du du kia làm gì gì không thành thể chất, chính là làm hơn phân nửa ngày mới làm tốt, nhìn tiểu lý càng vẽ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, lâm đào thiếu chút nữa không nghẹn lại, phun cười ra tới, đặc biệt là cuối cùng thành phẩm ra tới thời điểm, tiểu lý càng phủng chén bộ dáng, quả thực cùng hôm qua giống nhau. Tiểu lý càng đem dược đoan tiếng đông bài phòng, mới chân trước vào cửa, liền nghe tiểu lý càng la hoảng lên. Sao? Lâm đào vọt vào đi, hắn, hắn tiểu lý càng chỉ vào phía trước, lâm đào xem qua đi, lại là nằm hai ngày cung tiểu cửu, có thể chính mình ngồi dậy, mặt sau vọt vào tới chu thị, kích động đến cùng cái hài tử dường như, qua một tiếng sông lên trước, ông cung tiểu cửu khóc, chờ nàng hoảng hoảng cảm xúc, lâm đào mới tiến lên đem người kéo ra. Được rồi, qua hảo lên. Đây là chuyện tốt. Khóc gì? Đừng chậm trễ uống thuốc, nương, ta, ta có sức lực. Ngươi xem, ta, ta có thể đi lên. Cung tiểu cửu run run rẫy rẫy ngồi thẳng thân mình, cố sức hoạt động hai chân, thế nhưng chậm rãi chống đứng lên. Hảo. Ngươi thật sự hảo? Chu thị xem đến kích động run rẩy, tiểu lý càng giống như so Chu tiểu hà còn muốn khoa trương, bưng chén tay đều là run. Thật là lợi hại. Nãy Này dược quá thần, tiểu hà thẩm thẩm nói tiểu cửu đều nửa tháng không đứng lên nổi. Này, lúc này mới ăn ba ngày dược, là có thể đứng. Lâm đào xoa xoa tiểu lý càng đầu, thuyết minh ngươi làm được thực hảo. Hôm nay là cung tiểu cửu ở lý gia tiểu viện ngày thứ tư, nút phục vệ khuẩn thể ngày thứ ba, bệnh tình so dự toán còn sớm một ngày, thông thường khẩu phục vệ khuẩn thể bốn bề giáp giới 5 ngày, thân thể cảm nhiễm sẽ rõ hiện cải thiện, nếu là tim vào nói, hiệu quả còn sẽ càng mau. Nãi. Về sau càng nhi sẽ càng nỗ lực học tập. Về sau càng nhi cũng có thể giống bà nội giống nhau, trợ giúp càng nhiều người. Lời này làm lâm đào không biết nên như thế nào tiếp, người tốt kỳ thật không hảo làm. Có mục tiêu là chuyện tốt. Nàng kinh phiêu phiêu ứng một câu, tiểu lý càng bỗng nhiên vẽ mặt nghiêm túc nói, nãi, ngài có thể giáo càng nhi biết chữ sao? Nghĩ như thế nào khởi biết chữ sự tới? Lâm đào nhướng mày hỏi: nhi tưởng, Đem bà nội trị quá bệnh, đều viết xuống tới. Bút ký, phía trước tiểu lý càng nói muốn học y, Lâm Đào chỉ cho là hài đồng lời nói đùa, rốt cuộc một cái 8 tuổi tiểu qua nhi lời nói, không thể coi là thật, tựa như nàng, nhà trẻ thời điểm, muốn làm lão sư, tiểu học thượng khoa học khóa, lại muốn làm nhà khoa học, hiểu biết vũ trụ tri thức sau, lại muốn làm du hành vũ trụ viên, thượng cao trung, tổng tài tiểu thuyết xem nhiều, lập chí muốn trở thành mổ vượt quốc tập đoàn CEO, cuối cùng. Làm đến nơi đến trốn thành một người bảo vệ quốc gia chiến sĩ Cho nên, tuy rằng tiểu lý càng nói được nghiêm túc Nàng đều không có hướng trong lòng đi Giờ phút này nàng mới cảm thấy Đứa nhỏ này tự hồ đã định rồi về sau phấn đấu phương hướng Hảo Bà nội biết chữ không nhiều lắm Giáo không được ngươi nhiều ít Trong chốc lát bà nội đi tìm cung tộc trưởng Cầu hắn làm ngươi vỡ lòng tiên sinh Tiểu lý càng một chút nhào vào nàng trong lòng ngực Kích động đến không ngừng nói Bà nội thật tốt Cảm ơn bà nội, từ đông bài phòng ra tới, lâm đào liền trực tiếp đi cung thành lương gia, vừa đến viện môn khẩu, liền nghe thấy cung thành lương hai lão khẩu thanh âm. Lão nhân việc này ngươi cũng không thể mặc kệ a khi Chu thị cũng là, biết rõ lý thôn trưởng vị trí còn không có ngồi ổn, liền trụ vào lý gia, là thật không biết sẽ gặp phải đại sự, vẫn là làm bộ hồ đồ đâu. Sao? Ngươi thật tin bọn họ nói, Chu thị có thể cùng lý thôn trưởng có gì? Phi. Nói bừa gì đâu. Ai muốn dám ở ta trước mặt nói bậy, xem ta không xé lạng hắn miệng. Bất quá, chúng ta không tin, nhưng trong thôn phần lớn người đều tin a vốn dĩ chỉ là đưa đưa lương thực, cũng không gì. Ai từng tưởng, này thật đúng là tiếp được vào lý gia đâu. Ai? Bất quá, ngươi cũng không thể tùy ý cung hữu tài làm bậy. Đã biết, này hai ngày ta không phải cũng không nhàn rỗi sao. Trong thôn môn hộ nhiều, từng nhà đi thuyết phục, thả phải tốn chút thời gian. Không có việc gì. Lên núi tìm lương thực sự, ngươi yên tâm cho ta đi. Ngươi à, đem tâm tư đặt ở giúp lý thôn trưởng việc này thượng Lâm đại mụi tử đối với ngươi cùng ta con dâu đều có ơn Lại nói, kia chu thị cũng thực sự quá đáng thương chút, thừa dịp cơ hội này, có thể làm cho bọn họ nương hai về sau ở trong thôn đặt chân xuống dưới, vậy càng tốt. Lời này còn dùng ngươi dạy ta. Được rồi đừng chú ý, chạy nhanh nấu cơm đi. Ta ăn cơm hảo đi ra ngoài, bọn họ ba ngày lên núi, buổi tối qua đi, mới có thể tìm người. Ai? Ngươi uống nước miếng nghỉ ngơi một chút, Lâm đào ngực căng thẳng, trong lòng ấm áp, nàng không nghĩ tới, chính mình nhất thời cho phép một chút trợ giúp, thế nhưng có thể đổi lấy nhân gia thiệt tình lấy đãi tương so Cung Thành Lâm, Cung Thành Lương mới là tộc trưởng nên có bộ dáng. Người này, nàng là thật không giúp sai, chính chính tâm thần, Lâm Đào tiến lên gõ cửa, Vương Thu Nguyệt mở cửa thấy là nàng, nhất thời không phản ứng lại đây, như thế nào? Người nên sẽ không cũng ghét bỏ ta cùng chu quả phụ đi được gần, dính đen đuổi đi. Lâm Đào cười nói. Nói gì nói dối đâu. Mau. Mau tiến vào ngồi, lấy lại tinh thần, Vương Thu Nguyệt cười đến đôi mắt công thành một cái tuyến, Lâm Đào vừa vào cửa. Chính thấy cung thành lương ở xuyên giày đâu. Lão nhân, ngươi mau đi múc chén nước tới, nhà nghèo, đừng nói dùng trà, hảo những người này sợ là thấy cũng chưa gặp qua, đi môn thoáng hộ kia, cũng liền thứ chén nước, là cái ý tứ, lâm đào ngồi xuống, đem cung thành lương ngăn cản xuống dưới, đại ca không cần phiền toái, ta có việc cầu ngươi. Cung thành lương lăn vài giây, ngồi trở lại ghế đá thượng, vương thu nguyệt bưng tới một chén nước, đặt ở nàng trước mặt, vẻ mặt không vui nói. Muốn thực sự có sự, ngươi nói thẳng, chúng ta đi làm chính là. Nói cái gì cầu hay không? Được rồi, ngươi đừng chậm trễ đại mùi tử đại sự. Cung thành lương đem nhà mình bà tử kéo đến bên cạnh, cũng không phải cái gì đại sự. Lâm đào cười, ta tôn nhi lý càng, muốn học học chữ đọc sách, ta trong thôn, trừ bỏ ngươi cũng chỉ có lý chính gia nhận biết mấy chữ, ta tưởng a cầu ngươi làm càng nhi vỡ lòng tiên sinh. Ông Thành Lương hai vợ chồng liếc nhau, như là đồng thời buông xuống nhất tới tâm dường như, Vương Thu Nguyệt còn thở dài tin tức, không đảm đương nổi này tiên sinh hai chữ, ngươi phải tin đến quá ta, ngày mai khởi, cơm chiều qua đi, khiến cho lý càng lại đây, ta mỗi ngày giáo thượng mấy chữ, thời gian lâu rồi, tự nhận biết nhiều, cũng liền sẽ đọc sách. Lâm Đào nghe được khóe mắt giật tăng tăng, này học chữ đọc sách, là thật học chữ đọc sách A. Hành, ta đây ngày mai khởi. Đến giờ khiến cho càng nhi lại đây. Nói xong, lâm đào đứng dậy phải đi, vương thu nguyệt một phen lôi kéo nàng, tới cũng tới rồi, lưu lại ăn cơm đi. Vừa lúc, nhà ngươi lão tam sự, vừa lúc có thể cùng ngươi nói một chút. Mới vừa rồi tiến vào trước, đều nghe thấy các ngươi lời nói, ta cho các ngươi đâu cái đế, nhà ta tam nhi cùng chu thị, thật là gì sự không có. Ta cũng là tưởng giúp ta gia tam nhi, mới đem bệnh đến không được cung tiểu cửu nương hai lãnh trở về trị. Cho nên đại ca muốn làm gì, thả có thể đúng lý hợp tình đi làm. Phương Thu Nguyệt sắc mặt cao hứng bàn tay to một phát, này liền hảo. Này liền hảo. Lưu lại ăn cơm, ta đây liền đi làm. Lâm Đào từ chối, nói quá tạ sau, lập tức trở về nhà, từ khi cung tiểu cửu có thể đứng dậy, chu thị tựa như tim máu gà dường như, gầy gầy nhược nhược người, tẩn nhặt công việc nặng nhọc dơ sống làm, suốt một ngày, trừ bỏ ăn cơm thời điểm ngồi sẻ, mặt khác thời gian. Nàng tựa như sẽ không mệt dường như, chuyển cái không ngừng, ngày kế, cung tiểu cửu không những có thể hạ giường đất, thường thường còn có thể đi lên vài bước, lâm đào cũng đúng giờ đúng giờ, muốn đem tiểu lý càng đưa đi cung thành lương kia, không nghĩ tới du du cùng tiểu linh lan, nháo không cần cùng tiểu lý càng tách ra, lâm đào đành phải đem tam tiểu chỉ đều lãnh qua đi, lại làm ơn cung thành lương một hồi, rốt cuộc hôm qua chỉ nói một cái qua. Hiện giờ lại lãnh tới ba cái, còn hảo cung thành lương hai vợ chồng già không ngại, kế tiếp 3 ngày, nhị qua cha như cũ mỗi ngày cùng thôn mọi người tới kêu lý tam vào núi, trong nhà mạch đắng tử, cũng ở người một nhà nỗ lực hạ, toàn bộ đuổi đi thành bột mì, lão đại lão nhị cùng lão tứ, từ trước tới nay đầu một hồi đồng tâm hiệp lực, đem vũ lều đắp hảo, này không, ba người một đầu mồ hôi nhìn chính mình lao động thành quả, lão đại này tiểu tử ngốc, còn thỉnh thoảng ha hả ngây ngô cười.